từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 19. c h ư ơ n g 514 chìa k hóa tồn tại ý nghĩa trong nháy mắt công phu ba người đã là đến vân đỉnh thoát ly thánh hưng đại lục phạm vi tần giao cầm hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tộc nhân đích tình huống rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nghe được dương vân đặt câu hỏi tần giao cầm mặt lộ vẻ khó xử nhìn dáng dấp của nàng mấy lần muốn tổ chức nôn g ngữ mở miệng, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng cường sinh nuốt xuống, nhìn nàng như vậy, dương vân làm sao nói? ngươi nếu không nói, ta làm sao giúp ngươi? không phải, chỉ là ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hoặc là nói, tình huống đó ta căn bản là không có cách miêu tả, hơn nữa ngươi căn bản không biết. một khi sự tồn tại của ta bị làm chìa khóa sử dụng lúc chỗ đó sẽ phát sinh cái gì ngay cả ta chính mình cũng không rõ ràng dương vân cùng nguyệt hoa hai mặt nhìn nhau căn bản là nghe không hiểu nàng nói tới đến cùng có ý gì lấy dương vân suy nghĩ có thể là tần giao cầm tộc nhân bên kia gặp khó khăn gì hoặc là kẻ thù loại hình chỉ vì không có tương ứng sức mạnh cho nên nàng mới một thân một mình chạy đến cầu cứu. nhưng hiện tại xem ra thật giống cũng không phải là như vậy. hơn nữa nàng còn nói sự tồn tại của nàng thì tương đương với một chiếc chìa khóa. vậy thì khiến người ta càng thêm không nghĩ ra được. cùng với ở đây suy đoán, không bằng tự mình đi xem một chút đi. Nguyệt Hoa Tiên Tử đề nghị cũng tốt. Tần Giao cầm ngươi trực tiếp dẫn đường đi. ngươi phải tin tưởng ta bây giờ năng lực không có gì là ta không làm được đến tần dao cầm thở sâu khẩu khí nghiêm nghị liếc mắt nhìn dương vân cùng nguyệt hoa nói này chuyện sau đó liền xin nhờ các ngươi dứt lời chỉ thấy tay nàng ở trên hư không một điểm sau đó lấy làm trung tâm một luồng không thể tưởng tượng nổi sức mạnh bắt đầu hướng bốn phía gần sóng vân đỉnh trên trước mắt hiện tại phảng phất đã biến thành sóng gần dung chuyển mặt hồ mà tất cả c ự dị gì trung tâm ngay ở tần giao cầm trên người nàng đang làm gì nguyệt hoa cực kỳ hiếu kỳ nghi ngờ nói dương vân đồng dạng ngẩn ra coi như ngươi hỏi ta ta cũng không rõ ràng a chờ chút có gì đó không đúng nàng nàng chuyện gì thế này bắt đầu vẻn vẻn chỉ là nghi hoặc nhưng lập tức Dương Vân liền phát hiện không đúng chỗ. Cô gái này tồn tại cảm giác tựa hồ đang trở nên mỏng manh. Chủ nhân, ngươi phát hiện cái gì? Ta biết đại cướp đoạt thuật có thể cướp đoạt một người số mệnh cùng tồn tại, nhưng là tình huống nàng bây giờ lại là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không có đối với nàng sử dụng đại cướp đoạt thuật. Tại sao sự tồn tại của nàng cảm giác chính đang biến mất? vốn đang là muốn đánh thức tần giao cầm có thể nàng dáng vẻ hiện tại tựa hồ chính đang thi pháp một khi bị đánh gãy rất có thể cô gái này lúc này liền muốn vạn kiếp bất phục khoảng chừng thời gian một n é n nhang qua đi toàn bộ vân đỉnh bên trên toàn bộ đều tràn ngập đầy tương tự sóng gần một loại dung chuyển cho tới cô gái kia giờ khắc này không chỉ tồn tại cảm giác trở nên mỏng manh bao quát nàng bản thân cũng bắt đầu chậm rãi xu hướng trong suốt, mà tình huống như vậy, dương vân mặc dù là dùng đại thuật thăm dò cũng không có thể rõ ràng một hai tình huống như thế ta thực sự là lần thứ nhất thấy, ta vốn cho là ta gần như đ ã không gì không làm được, có thể hiện thực thực sự là không chút lưu tình địa đánh mặt của ta, ta cũng không làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì chủ nhân. chẳng lẽ nói nàng đã là phát huy chìa khóa tác dụng đúng rồi chìa khóa bắt đầu vẫn luôn m ồ m luôn miệng nghe tần giao cầm nói cái gì chìa khóa chẳng lẽ nói nàng bây giờ chính là lấy trạng thái như thế này phát huy tác dụng chủ nhân mau nhìn xuất hiện không được cảnh tượng rồi nghe nguyệt hoa tiên tử nhắc nhở dương vân mau mau theo ánh mắt của nàng nhìn lại không nhìn không biết vừa nhìn vẫn đúng là đến giật mình ở sóng gần dung chuyển trung tâm lại trực tiếp mở ra một phương đường cái cho tới thời khắc này cô gái kia từ tồn tại cảm giác chậm rãi bắt đầu mãi cho đến thân thể trong suốt lại là đường cách mở ra một sát na kia cả người đã chậm rãi hóa thành lấm ta lấm tấm biến mất không còn tâm hơi này xem như là cái gì mà cái này đường cái lại là thông hướng nào? nếu như nói tần giao cầm có chìa khóa tác dụng, ý của nàng nghĩa lại là cách nào g i ố n g như? lẽ nào chủ nhân bây giờ đại thuật thăm dò cũng điều tra không ra đường cách sau khi là c á i gì không? tràn đầy hỗn độn, hết t h ầ y thông tin, thông điệp tình báo toàn bộ bị ngăn cản đoạn, căn bản không rõ ràng đến cùng ẩn tàng cái gì? người chủ nhân kia, chúng ta phải làm sao? đúng vậy a phải làm sao mới một trung văn võng một com dương vân cười khổ một tiếng nói nhìn ra được tần d a o cầm rất tin tưởng ta lúc trước nàng nói muốn chúng ta giúp nàng cứu vớt tộc nhân chẳng lẽ nói tộc nhân của nàng đã bị vây ở lối đi này mặt sau địa phương nói chung chúng ta đi ra một chút đi bất kể nói thế nào. mặc dù đối với không biết sự vật ôm ấp lòng kính nể nhưng dương vân đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin thân là thánh vực chi chủ sự tồn tại của hắn đã vượt qua thần linh trở thành vô thượng trí tôn tồn tại còn không đến mức xuất hiện một điểm không biết liền tại chỗ lùi bước được vậy thì như chủ nhân từng nói cùng đi nhìn không sợ vạn nhất chỉ sợ mười ngàn cẩn thận trong lúc lại là thông qua đường cách thời điểm hai người cự ly rất gần làm sao chủ nhân rất lo lắng ta ừ không sai ta là không có vấn đề vạn nhất ngươi có chuyện sau đó ai cho ta bưng trà rót nước nắm vai đấm lưng ta xem như là minh bạch ngươi từ đầu đến cuối cũng không tính mở ra ta thần hồn ràng buộc nói nhăng gì đó duy trì hiện trạng là một loại hưởng thụ không phải sao? Nguyệt Hoa Tiên Tử trợn tròn mắt, hưởng thụ cay d u ộ t cách này bất lương nam nhân, rất nhanh. đó là thật đến mức rất nhanh. nguyên bản tựa hồ thâm thúy đường cái. thông qua lúc v è n vẹn chỉ là một c h ớ p mắt, mà tùy theo xuất hiện một màn. lần thứ hai để cho hai người thoáng kinh ngạc một phen. không nghĩ tới. tần giao cầm bởi vì hai người mở ra một khu vực đường cái trước mắt chỗ này có tính hay không là một tiểu thế hơn y o y. phải nói là cực nhỏ cực nhỏ cũng chính là mấy cách đại thành trì địa vực cổng thêm quanh thân hoang dã khu vực đan từ bên ngoài đến xem hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ không giống nếu như không phải hỏi c á i gì ấn tượng cảm giác chính là đến một c á i nào đó phồn hoa thành trì bao quát nơi đây số mình cũng khá là rồi sao? đúng rồi, cô gái kia đây cứ như vậy biến mất rồi. bị Nguyệt Hoa hỏi lên như vậy, Dương Vân trong đầu cũng là nghi hoặc phi thường. đúng vậy a, cô gái kia chạy đi đâu? sẽ không thật đến biến mất rồi đi. tuy rằng đã gặp nàng tồn tại cảm giác trở nên mỏng manh dần dần hóa thành hư vô, thế nhưng sâu trong nội tâm trực giác nói cho hắn biết. sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tần i a o cầm tuyệt đối vẫn tồn tại. Tuy nói không hiểu tại sao một chỗ vực sẽ tồn tại không gian ở ngoài. Thế nhưng nếu tồn tại, nói vậy thì có nguyên nhân của nó cùng đạo lý. Chú n g ta ở bên ngoài suy đoán lung tung không chiếm được đáp án đó là t o i công. Thằng t h ắ n tiến vào bên trong nhìn một cái, nhìn nơi này và thế giới bên ngoài có cái gì không giống? Đương nhiên. vì không làm khó r a loạn gì, dương vân cùng nguyệt hoa đều l à rất cẩn thận địa che giấu t ự thân này vĩ đại khí tức. hiện tại hai người chính là phổ thông người tu hành, tùy theo bọn họ đi tới địa vực trung tâm chủ thành bên trong trên đường cái, nơi này rất n á o nhiệt. trên đường dòng người chen vai thích cánh, ngoại trừ phồn hoa chính là số mệnh, hoàn toàn không cảm giác được có bất kỳ gì thường. mà đây chính là dương vân nhi hoạt vị trí tần giao cầm không phải nói muốn cứu vớt tộc nhân của nàng sao? nếu như đây chính là nàng tộc nhân nhà hoàn toàn không có gì không ổn đâu cho nên nàng rốt cuộc muốn chính mình tới nơi này làm gì? đến tột cùng là ô n loại nào mục đích mới làm chìa khóa mở ra khu vực này nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 19. c h ư ơ n g 515 t a n vỡ muốn nói tìm hiểu tình báo loại hình không cần phải nói nhất định phải tuyển tể lâu nơi như thế này trước mắt che giấu hơi thở sau dương vân cùng nguyệt hoa tiên tử hai người xem ra cùng người bình thường không có gì khác biệt sự xuất hiện của bọn họ cũng không gây nên khu vực này bất cứ xung động gì cũng không có ai nhìn ra hai người bọn họ là người ngoài thôn. đi tới một phương tiểu lâu, điểm một ít rượu ngon món ngon. Dương Vân vốn là lôi ghéo mấy cái thực khách hỏi một chút gần nhất quá không yên ổn loại hình. có hay không cái gì ma vật loại hình. nhưng rất đáng tiếc, những người ở nơi này an c ư lạc nghiệp, sinh hoạt giàu có, không có gì tình huống đặc thù phát sinh. cũng không có xuất hiện cái gì đại yêu ma vật quả thực một mảnh an lành cho nên nói chúng ta đi tới đây ý nghĩa là cái gì Nguyệt Hoa Tiên Tử hỏi Dương Vân Dương Vân cũng không biết Tần Giao Cầm cũng không biết nàng hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì mà càng thêm khuyết đại chính là lúc trước xuất hiện đường cái thì đã không thấy khởi đầu còn tưởng rằng mình bị vây ở nơi này nhưng sau đó dùng thần thức cảm ứng thánh vực Dương Vân mới yên tâm thánh vực chính là đại thế giới bất luận là ý chí vẫn có thể lượng đều là không thể nào tưởng tượng được mà làm như thánh vực chi chủ bất luận khi nào nơi nào đều vẫn duy trì cùng thánh vực chặt chẽ liên hệ nếu như mình đồng ý Dương Vân có thể bất cứ lúc nào đạp nát hư không trở lại thánh vực chỉ có điều làm như vậy sinh ra sóng năng lượng tuyệt đối có thể mang nơi này hủy diệt mười vạn lần không thôi. cho nên nói không phải vạn bất đắc dĩ bước ngoặt, hắn còn không đến mức làm được mức độ này. ai thật là một kỳ quái địa phương. rõ ràng tất cả như thế ổn định. nói chuyện gì cứu vớt không cứu vớt. ta xem là người phụ nữ kia ngốc h ả ta cũng không rất gì rõ ràng. nhưng trong mơ hồ. ta ngược lại thật ra nhận ra được một tia khác thường, cho tới hình dung như thế nào ta biểu đạt không ra. chẳng qua là cảm thấy nơi này hình như là có như vậy mấy phần quái lạ. ở tiểu lâu uống xoàng một phen s a u hai người lần thứ hai mất đi ở đây mục đích hiện nay mới thôi, không có phát hiện bất kỳ manh mối. hơn nữa muốn nói ra xét đi, tiểu thế giới này t ự a hồ cũng không lớn. lúc trước còn cố ý quan sát một hồi cũng không có phát hiện gì thường gì gần sóng loại hình chính vì như thế mới thật phải nhường đầu người đau Nguyệt Hoa ngược lại chúng ta cũng tới không bằng thuận tiện đi dạo phố được rồi không sao ngược lại cũng không có chuyện khác có thể làm được chờ chút ngươi xem trên c á i gì đến thời điểm ta đều sẽ mua cho ngươi đừng nói cho ta chính mình thật sống mua không nổi tượng như không giống nhau chủ nhân mua cho ngươi được phêu là ban thưởng cùng chính ngươi mua có bản chất khác nhau ta nhổ vào nguyệt hoa tiên tử gắt một cách nói cẩn thận bị ba vị phu nhân nghe được đến thời điểm có ngươi h u i ước b o thời điểm hai người cứ như vậy ở trên đường cách loan quanh hẳn là vô tâm cắm liễu liễu thành cây lại còn là trái lại phát hiện một ít nội dung tính sai lúc trước cho rằng tiểu thế giới này rất nhỏ kỳ thực cũng không nhiên tựa hồ còn có ẩn dấu khu vực nghe trên đường người chuyện phiếm nói cái gì gần nhất thành chủ phủ bên kia còn đang triệu tập năng lực gì người chống đỡ tan vỡ còn nói cái gì tan vỡ có sóng chấn động dấu hiệu điều này thực để dương vân chấn kinh rồi một cái liên quan với vấn đề này hắn lại hỏi mấy người cái gì gọi là tan vỡ tan vỡ ở đâu nhưng cơ bản đại đa số người thật đến không rõ ràng c á i này dấu hiệu gần như có thể hiểu như vậy người nơi này sinh hoạt an cư lạc nghiệp rất nhiều đều là phổ thông con dân bọn họ căn bản cũng không rõ ràng cái gì tan vỡ không tan vỡ mà chỉ có cực nhỏ một số người biết lập tức sinh hoạt kỳ thực cũng không dễ dàng chí ít trong bóng tối có không ít năng l ự c g i ả t ự a hồ đang vì cái này địa vực ổn định phồn vinh làm không cách nào tiêu diệt cống hiến làm xác định vấn đề này dương vân cùng nguyệt hoa tiên tử hai người lần thứ hai đi tới tiểu thế hơn y o y ở ngoài trải qua thật lòng quan sát cùng tìm kiếm sau phát hiện tình huống thực tại để cho bọn họ giật này cả mình quả nhiên cách này địa vực không phải chuyện nhỏ bởi vì lúc trước chủ thành phồn hoa để cho bọn họ chỉ chú ý tới chủ thành phạm vi mà hoàn toàn bỏ quên quanh thân c u ồ n cuộn sóng ngầm cách này địa vực vốn là tương đương to lớn có thể t ư a n g hồ gặp cái gì thiên tai bốn phía hết thảy đều bị hư không nuốt c h ờ n g để lại chỉ có ban bắc phế tích cùng dấu vết mà ở trong này vẫn là sinh sống không ít hắc á n đồ vật này đều là do hủy diệt lệ khí sinh thành, mà chủ thành chính là sinh tồn ở trong môi trường này. Ta thật giống có chút minh bạch. Tần Giao cầm nói tới cứu vớt tộc nhân chỉ sợ sẽ là cách này đi. Ngươi tên gì? Tan vỡ sao? Xem bốn phía bị thôn phệ khu vực, thật phù hợp tan vỡ cái từ này. Nếu như chỉ là như vậy, đây không phải là rất đơn giản sao? Dương Vân không phản đối thủ đoạn mình thông thiên chỉ là bảo vệ trung ương một chúa khu vực có cái gì khó khăn lấy sức mạnh mạnh mẽ ở chúa khu vực kết thành không ít pháp trận cấm chí cùng tinh thể thành sau đó mang theo nguyệt hoa tiên tử cất bước bốn phía bất kể là cái gì hắc áng đồ vật hết thảy khi hắn trên tay tan thành mây khói thân là thánh vực chi chủ. trong nháy mắt thì có thể làm cho toàn bộ khu v ự c hóa thành than cho càng khỏi nói tiêu diệt một ít hắc ám vật mà làm tất cả những thứ này lại nhìn chủ t h à n h tựa hồ số mệnh càng thêm rồi sao cho nên nói này không phải làm xong à phát hạ ta còn tưởng rằng là chuyện g h ê g ớ m gì nguyên lai like cứ như vậy a dương vân không phản đối nói rằng là rất đơn giản nhưng là c á i kia tần giao cầm nguyệt hoa tiên tử rất muốn không thông lẽ nào trở thành chìa khóa ý nghĩa chính là vì ngày khác tìm kiếm một cường giả chẳng lẽ không đúng như vậy phải không nơi này tan vỡ rất nghiêm trọng nếu như không hơn nữa ngăn cản một ngày nào đó sẽ gửi ra đến chúa khu vực bên kia bất quá bây giờ giải quyết vấn đề tuy rằng không rõ ràng nàng đến cùng còn có tồn tại hay không nhưng ít ra thỉnh cầu của nàng là vì nàng làm được tiếp đó không tìm được tần giao cầm liền mở ra không được trở về đường cái nếu như mạnh mẽ thông qua nói thì lại sẽ làm nơi này triệt để hủy diệt vậy thì làm trái ước nguyện ban đầu mà mang theo cái vấn đề khó khăn này dương vân cùng nguyệt hoa tiên tử thương lượng không bằng đi trước chúa khu vực ngủ ở thêm mấy ngày nhìn có thể hay không dùng chính mình đại thuật thăm dò tra xét đến sự tồn tại của nàng bằng không chính mình vì trở lại đem nơi này hủy diệt này còn có cách mau ý nghĩa những ngày kế tiếp liền ung dung hơn nhiều ngược lại coi như làm là một lần giao du ở chúa khu vực bên này dương vân mua một chỗ xa hoa phủ để một bên trải qua tiêu giao tháng ngày một bên sưu tầm tần giao cầm tâm tích nhưng mà để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là chính là ở ngày thứ 10 lúc nơi này ngày bỗng nhiên thay đổi một loại sức mạnh vô hình trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khu vực chính là dương vân cùng nguyệt hoa tiên tử cũng không kịp thi cứu mọi người tất cả kiến trúc mà theo vẻ này năng lượng phun trào trực tiếp hóa thành phế tích tại sao lại như vậy nguyệt hoa tiên tử khiếp sợ cực kỳ đúng vậy a tại sao lại như vậy? dương vân đồng dạng trợn mắt ngoác mồm, chính mình rõ ràng dọn dẹp bốn phía hư không, hơn nữa còn ở chúa khu vực g i a chỉ vô số pháp trận cấm trí cùng tinh thể thành, chính mình tự mình thi triển năng lực lại không ngăn được nguồn năng lượng này, bởi vì là thần linh thân, dương vân cùng nguyệt hoa hoàn toàn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, có thể trước mắt hết thảy toàn bộ hóa thành phế tích. chẳng lẽ nói đây chính là tan vỡ sức mạnh khoảng chừng mấy hơi thở sau khi chờ dương vân cùng nguyệt hoa lần thứ hai phản ứng lại nhìn thấy bốn phía đích tình khốn g lúc hai người hóa đá tại chỗ nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 19... chương 516 v ư ờ i d ị c n gì â y thành xuất hiện tại trước mắt nhưng là cái kia đã từng cảm khái phồn hoa tiểu thế hơn y o y mà đang ở vừa tiểu thế giới kia đã không phải là bị triệt để phá hủy sao làm sao hiện tại lại xuất hiện ở trước mắt chủ nhân đến cùng ra thế nào tình hình ta cũng không rõ ràng chẳng lẽ nói vừa nãy là chúng ta đang nằm mơ Dương Vân cùng Nguyệt Hoa Tiên Tử run lên một lúc lâu, nằm mơ là không thể nào nằm mơ. Lấy tu vi của hai người, nếu như có thể bị ngoại vật nhiễu cưỡng chế nằm mơ vậy còn được. Dùng đại thuật thăm dò lần thứ hai điều tra tiểu thế giới này sau. Dương Vân lông mày co rút nhanh, một lúc lâu, nghe hắn lần nữa mở miệng nói, cùng ban đầu chúng ta đi thời điểm thấy như thế, hoặc là nói. nơi này thời gian vặn vẹo. lại lần nữa về tới chúng ta mở ra đường cay sau điểm xuất phát. chẳng lẽ là đại luân hồi thuật, nguyệt hoa tiên tử nghi hoạt phi thường. nhưng là không phải nói đại luân hồi thuật ở gì sắc âm trên người sao? không nhất định cũng không đại luân hồi thuật có thể vặn vẹo thời gian. nguyên nhân cụ thể không rõ. chúng ta không ngại lại đi nhìn. lần này, hai người lần thứ hai đi tới chủ thành phố lớn. bản thân nhìn thấy cùng nghe được cùng lúc trước g i ố n g như đúc không có bất kỳ chỗ khác nhau nào nơi này đến cùng bị cái gì ảnh hưởng tại sao hủy diệt một lần sau thời gian lại trở về nguyên điểm mang theo như vậy nghi hoặc hai người ở trong thành quay một vòng nhưng kết quả không thu hoạch được gì sau đó sẽ một lần đến xem đến tiểu thế hơn y o y ở ngoài nhìn thấy quanh thân hư vô chỗ sâu tan vỡ, Dương Vân rơi vào trầm tư. Bất kể nói thế nào, nơi này kết cục là bị tan vỡ hủy diệt. Hơn nữa tan vỡ làm đến thực sự quá đột nhiên, cơ hồ chính là một sát na thời gian. Hãy cùng cố định chương trình như thế, thậm chí không cho người ta thời gian phản ứng. Nhưng nói cho đúng là, này tan vỡ đối với tầm thường con dân tới nói là thiên tai. nhưng đối với mình và Nguyệt Hoa loại này siêu thoát thế tục người căn bổn không có bất luận ảnh hưởng gì nói cách khác bất luận ta như thế nào đi nữa phòng hộ chủ thành tình huống bên kia kết cuộc đều là giống nhau cách này tan vỡ căn bản không được bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng sự tồn tại của nó chính là vì ở chung cuối cùng yên thời gian hủy diệt nơi này hết thảy không sai hơn nữa hủy diệt s a u nơi này sẽ lại bắt đầu lại từ đầu nói như thế nơi này chính là một không ngừng lặp lại thế giới luôn hồi đúng không gần như l à như thế này nếu vì cũng nghiệm chứng chuẩn xác chúng ta không ngại đang thử thử một lần nguyệt hoa tiên tử nói tới thử một lần dương vân tự nhiên rõ ràng đó chính là lại nhìn một lần hủy diệt mà đối với sưu tập tình báo tới nói đây là rất có cần thiết, tốt lắm, tạm thời lại nhìn một lần đi. Ta nhớ tới lần trước hủy diệt chính là 10 ngày thời gian, chúng ta không ngại cùng lúc trước như thế. ở đây định cư 10 ngày, nhìn có phải là tan vỡ còn có thể ráng lâm, rất nhanh. hai người lại là ở chủ thành bên trong khu vực mua một tòa biệt thự phủ đệ, tuy nói là giải quyết vấn đề. có thể dương vân cũng không có vô cùng lo lắng thu thập các loại thông tin thông điệp tình báo đều đến hắn cảnh giới này không bao giờ thiếu ngoạn ý chính là thời gian hơn nữa mặc kệ làm chuyện gì chỉ là vì làm mà làm như vậy sẽ có vẻ t ẻ nhạt có câu nói nói thế nào trùng ở tham dự trùng đang hưởng thụ dương vân cảm thấy đây mới là mình bây giờ nên có sinh hoạt thái độ sau đó khoảng thời gian này vì bù đắp nguyệt hoa tiên tử về mặt tâm linh chấn thương dương vân thẳng thắn một lần nữa ở trong thành mua một nhóm nha hoàn này bưng trà rót nước hầu hạ người sống tạm thời trước tiên sẽ không làm cho nàng làm thời gian ngày lại ngày trôi qua chỉ là kết quả lần thứ hai ra ngoài hai người dự liệu lần trước tan vỡ là ở ngày thứ mười mà lần này rõ ràng đều ngày thứ mười vốn tưởng rằng tan vỡ muốn tới dương vân thậm chí trực tiếp chạy tới thế giới ở ngoài quan sát tan vỡ cách nào nghĩ đến nơi này dĩ nhiên bình yên vô sự ngoại vi phế tích bên trong tan vỡ vẫn là tan vỡ chủ thành bên trong khu vực nên là phồn hoa vẫn phồn hoa hoàn toàn không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng chẳng lẽ là ta tháng ngày nhớ lộn không nên à ta khả năng nhớ lầm tháng ngày sao? tháng ngày không sai. thế nhưng lần này cũng không có phát sinh tan vỡ. thực sự là một kỳ quái địa phương. lẽ nào nơi này không phải đóng kín thế giới luôn hồi? dương vân trước mắt thật là khó hiểu. lúc trước chủ thành tan vỡ hủy diệt tất cả. tiếp theo thời gian về sóc nguyên điểm. nhưng lúc này đây, đến giờ bình yên vô sự. hoàn toàn không nghĩ ra cách nguyên cớ, chờ một chút, đợi thêm hai ngày nhìn, có chút không cam lòng chính mình suy đoán sai lầm, kiên trì lại đợi hai ngày, nhưng mà kết quả vẫn là như thế, chủ thành nơi này cũng không có bất kỳ không thích hợp, tiểu thế hơn, y, y ở ngoài phế tích vẫn là như cũ, căn bổn không có bất kỳ biến hóa nào, chủ nhân. ngươi không thể cùng tiểu thế giới này ý chí câu thông sao? ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng là tiểu thế giới này đã phá vụn không thể tả. nếu nói ý chí đã sớm l i ề n d x i ệ n g chủ thành có thể sừng sững đến bây giờ, hoàn toàn chính là một kỳ tích. nói không chắc bởi vì chúng ta đến, tiểu thế hơn ioi y y quy các loại hình phát sinh ra biến hóa đi. dù sao đối với với nơi này tới nói. chúng ta chỉ là hai c á i người ngoài thôn đánh bậy đánh bạ đem nơi đây g h é o trở lại quý đạo cũng khó nói Dương Vân cảm thấy có đạo lý lập tức tình huống không rõ nói không chắc nơi này sẽ không luôn hồi không trở về sóc rồi đó làm nghiêm túc cẩn thận quan sát ở ngoài tiểu thế hơn i o y phế tích sau khi vì bảo vệ này lâu không gặp hòa bình Dương Vân lại một lần nữa đối với chủ thành gây cấm chế kết giới cùng tinh thể thành. Thậm chí lần này, vì để cho kết giới này càng thêm rắn chắc, hắn còn cố ý vận dụng đại xây dựng thuật đem nơi này triệt để khỏa thành một s á t thông. Sau khi trở lại trong chủ thành, Dương Vân dự định lại hưởng thụ một đoạn t h á n g ngày, thuận tiện lại cho Nguyệt Hoa Tiên Tử nhiều thả mấy ngày nghỉ. Ngày thứ 13. ngày thứ 14. ngày thứ mười lăm nhưng vẫn là hòa bình mấy ngày mãi đến tận ngày thứ hai mươi sáng sớm Dương Vân Chính đang trong viện uống trà đây cách nào nghĩ đến theo một cơn gió thanh gào thép toàn bộ thế giới trực tiếp lâm vào hắc ám tan vỡ cứ như vậy im hơi lặng tiếng phủ xuống không có bất kỳ dấu hiệu đột nhiên cứ như vậy đáp xảy ra đừng hỏi sau khi thế nào rồi hỏi chính là hai người xuất hiện ở đường c c y vào miệng lối vào nguyên điểm ư dương vân liền cảm thấy não r ố n g đau lẽ nào chỗ này phát sinh tan vỡ còn chưa phải quy luật sao muốn lúc nào đến nên cái gì thời điểm đến này tan vỡ cũng quá nhâm tính đi vậy có phải hay không chủ nhân lại làm cái gì dư thừa đồ vật cho nên mới đưa đến tan vỡ sáng lâm ta mỗi ngày ăn ăn uống uống hưởng thụ nhân sinh có thể làm cái gì chuyện vớ vẩn đúng là ngươi a ta cho ngươi thả nhiều ngày như vậy giả ngươi là không phải ở bên ngoài sông cái gì họ tạo cái gì nhiệt g rồi hả chủ nhân kính xin tự trọng nguyệt hoa tiên tử cả giận nói ta nguyệt hoa còn biết tự thanh hối t i ế c nếu là chủ nhân nói lung tung đừng trách ta chở mặt vâng vâng vâng chính là ta chỉ đùa một chút mà thôi cần thiết hay không? Dương Vân cảm khái nói. Nếu nói là thật làm cái gì? Không phải là ở Chủ Thành ngoại vi bố trí kết giới sao? lẽ nào này còn có thể gợi ra tan vỡ sáng lâm? Có thể. đúng là như thế. Nguyệt Hoa nghiêm túc nói. Chủ nhân lần thứ nhất bố trí kết giới sau, nơi này đã xảy ra tan vỡ. Tiếp theo lần thứ hai lại bố trí kết giới. sau đó nơi này lại đắc xảy ra tan vỡ, tuy nói bản ý là phòng hộ, có thể vạn nhất chính là bởi vậy gây ra tan vỡ cũng khó nói. nguyên lý đây, ngươi là chủ nhân cũng không phải ta là chủ nhân, những vấn đề này nên chính ngươi suy nghĩ. dương vân gật gật đầu, vậy được, vì nghiệm chứng vấn đề này, chúng ta lần thứ ba, trực tiếp liền ở ngay đây bố trí kết giới được rồi. ta nghĩ nhìn sau 10 ngày chúng ta có thể hay không trở lại cách này nguyên điểm nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 19, c h ư ơ n g 517 t r ư ờ n g sinh đại đế con gái lần thứ ba bố trí kết giới sau quả nhiên chỉ là 10 ngày thời gian nơi này triệt để dẫn phát tan vỡ sáng lâm, hết thảy tất cả ở tan vỡ bên trong biến thành cần có. mới một t r u n g Văn võng, một com, sự tình là được ấm chứng. nhưng kết cục thật phải nhường Dương Vân rất là bất đắc dĩ. ta kỳ thực chính là muốn bảo vệ nơi này, có thể trời mới biết cái dường gì. nhưng hoàn toàn ngược lại, người chủ nhân kia có nghĩ tới hay không? chính là cách này ngày thứ 10 trong thành nhất định phát s a n h không giống bình thường chuyện tình nhưng chủ nhân bố trí kết giới nhưng cản trở cách này tiến trình này đây mới phải xuất hiện hủy diệt kết quả nghĩ được làm sao có khả năng không nghĩ tới Dương Vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ c o n g sự tình càng là khó bề phân biệt càng là có thể kích phát người thật là tốt quan tâm như vậy Nguyệt Hoa theo chủ nhân xem một chút đi. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngày thứ mười lúc đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì? Giống nhau lúc trước. Đầu tiên là mua phủ đệ. Lần này không cho Nguyệt Hoa nghỉ. Quả nhiên hầu gái vẫn là chính mình tốt. Nhìn Nguyệt Hoa này cười tươi giói cắn răng nghiến lợi d á n g dấp. Dương Vân thoải mái vô cùng. Chín vị trí đầu ngày ngay ở ăn chơi chè chén bên trong vượt qua. mà ngày thứ 10 sáng sớm, Dương Vân chính là mang theo Nguyệt Hoa đi trước trong thành. hắn nếm thử qua, lúc trước ở Tiểu Thế hơn, y, y ở ngoài dùng đại thuật thăm dò cũng không thể hoàn toàn điều tra nơi này, bởi vì bốn phía tan vỡ viễn cổ. Hơn nữa chủ thành khu vực lộ ra quái lạ, nói chung không vào thực địa, muốn có được tình báo khó. Đầu tiên là ở trên đường cách trung quanh lắc lư. không thu hoạch được gì đi tàu lâu uống rượu không thu hoạch được gì ở nguyệt hoa tiên tử áng mắt bắt nạt bên trong hay là đi xóm làng chơi rất đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì cuối cùng đung đưa đung đưa liền lắc đến thành chủ cửa nhà chúng ta nơi nào đều đi qua nhưng dù là không đi qua thành chủ phủ nói không chắc manh mối đang ở bên trong bấm một quyết ấm hai người trực tiếp che đ ẩ y khí tức cùng bóng người quang minh chính đại tiến vào thành chủ phủ tiền viện không có gì phát hiện mãi đến tận đi tới sân sau nhìn thấy một người lúc dương vân lúc đó liền trợn tròn mắt trường sinh đại đế sân sau bên trong một mười một mười hai tuổi bé gái đang cùng một mặt mày anh tuấn nam tử nói gì đó chính là người đàn ông kia để dương vân lấy làm kinh hãi nghe hắn nói trường sinh đại đế nguyệt hoa tiên tử cũng ngẩn người nói hắn chính là trường sinh đại đế không phải nói đã bỏ mạng ở 10 vạn năm trước sao dương vân gật đầu là bỏ mạng ở 10 vạn năm trước nhưng là trước mắt ta dám khẳng định người này chính là trường sinh đại đế tuy rằng ta cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần nhưng tuyệt đối sẽ không sai nguyệt hoa tiên tử ánh mắt trích trích trường sinh đại đế đều chết hết mười vạn năm chủ nhân đây là đang cách nào cùng hắn có duyên gặp mặt một lần truyền thừa lúc trước khả linh muốn có được truyền thừa của hắn vì lẽ đó ta cùng hắn thần niệm từng có gặp mặt một lần có thể trước mắt trường sinh đại đế khí tức mãnh liệt đồng dạng có đại đế thực lực hắn là an nhiên tồn tại chuyện này là sao nữa này lúc đó ngươi cùng trường sinh đại đế thần niệm trao đổi qua, ừ, đâu chỉ là trao đổi qua, hắn còn nói ngày sau để ta gặp phải một cánh tay phải bên trên có 12 tố cận hoa bướm dạng nữ tử, làm ơn sẽ giúp trên một đám người chủ nhân kia tìm tới cô gái kia rồi hả? Tìm được rồi, nàng chính là tần giao cầm a, vì lẽ đó ta đang nghĩ. n à y tần giao cầm cùng trường sinh đại đế là quan hệ như thế nào? không cần suy nghĩ, ta đã biết rồi. chủ nhân ngươi xem bé gái kia, theo nguyệt hoa c h ỉ lại là nhìn thấy cái kia 16-17 tuổi bé gái sau dương vân cả người cũng không tốt rồi, liền nói lúc đó làm sao tìm được không tới tần giao cầm? hóa ra nàng đã sớm hóa vào tiểu thế giới này, hiện tại ngẫm nghĩ. có vài thứ dương vân r ố t cuộc minh bạch lúc đó ta cảm giác sự tồn tại của nàng bị tước đoạt còn không rõ ràng lắm cụ thể xảy ra chuyện gì nguyên lai thế giới này nàng mới là chân thực khi nàng khôi phục chân thực sau khi thế giới kia đã không có nàng tồn tại cần phải giữa trường trường sinh đại đế cùng tần giao cầm t r á n h đang thương nhỉ cái gì tần d a o cầm tuy nhỏ nhưng vẻ mặt kiên nghị một bộ dáng d ế p quật cường. nghe nàng thanh đạo, cha, để ta đi tiền tuyến đi. ta đã có một thân bản lĩnh, ta không thể chơ mắt nhìn gia viên của chúng ta bị thôn phệ. xin cho phép ta đi vào đi. hồ đổ, đây chính là tan vỡ, sống còn đại sự. một mình ngươi tiểu hài tử dính l i ế u cái gì? cha, từ nhỏ đến lớn ngươi dạy ta tu hành. không phải là vì để ta trở thành một hữu dụng người sao, mà bây giờ ta đã lớn rồi, đã có thể vì là cha phân ưu. Nghe bọn họ nói như vậy, Dương Vân cùng Nguyệt Hoa Tiên Tử hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là phụ nữ quan hệ không chạy, mà Tần Gia Cầm còn nhỏ tuổi liền muốn lao tới Tiền Tuyến, thực sự can đảm lắm. Mà cuối cùng. Trường sinh đại đế tựa hồ cũng không có khó lay chuyển quá nữ nhi này. Cuối cùng đồng ý yêu cầu của nàng. Có điều muốn nói 16-17 tuổi tần giao cầm thực lực cũng thật là không thấp. Còn nhỏ tuổi chính là thế giới cấp cường giả tu vi, thật phải là quá có tiền đồ. Tiếp theo toàn bộ thành chủ phủ triệu tập đông đảo đại năng cường giả. Sau đó sẽ là tần giao cầm d ẫ n d ắ t đi. minh mông cuồn cuồn hướng về chủ thành khu vực ở ngoài tan vỡ cấm kỵ nơi xuất phát xem bộ dáng này bọn họ là dự định thanh lý tan vỡ sau đó dương vân lại khó khăn rồi này tan vỡ vì là uy năng vượt quá tưởng tượng b ự c này dưới bọn họ tiến vào cấm kỵ nơi chính mình bang còn chưa phải bang đây tần giao cầm dẫn sắt chủ thành bộ đội đi vào dương vân cùng nguyệt hoa khẳng định cũng phải theo có thể có một điểm rất đau vi đó là bởi vì dương vân quá rõ tan vỡ uy năng ngoại vi còn không rõ hiện ra nhưng một đặt chân nội bộ hy vọng tần giao cầm thực lực chỉ có thể dùng một cách từ hình dung đó chính là lành lạnh phát lần đầu nếu như bọn họ khoảng trừng ngoại vi cũng còn tốt nếu là tiến vào bên trong bên trong chính mình có nên hay không ra tay? tiểu thế giới này hắn phát giác có vẻ như tự mình ra tay thật sống sẽ bị tan vỡ hủy diệt càng nhanh hơn cần phải phải không xuất thủ ai thực sự đau đầu tạm thời xem trước một chút đi sau đó tùy cơ ứng biến rút cục là đến tần g i a o cầm dẫn sắt bộ hạ chinh chiến thời gian tình hình trận chiến thật là kịch liệt có điều chỉ cần là ngoại vi cũng không thể ngăn cản bước tiến của bọn họ mãi đến tận tiến vào bên trong bên trong thời gian ám hắc sinh vật thực lực càng ngày càng mạnh dần dần tần giao cầm cùng với nàng bộ hạ đã không chống đỡ được thật một phen chém giết tần giao cầm bộ đội từ từ bị ám hắc từng bước xâm chiếm cũng liền bản thân nàng đều là thân vùi lấp cảnh khốn khó chủ nhân nghe nguyệt hoa tiên tử kêu lên dương vân cũng là cảm giác bất đắc dĩ ít nhất hắn không thể t r ơ mắt nhìn tần d a o cầm chết đi. trước tiên cứu nàng lại nói, chỉ có điều, đây mới là ra tay bảo vệ tính mạng của nàng, khá lắm. sau một khắc một trận trời đất mù mịt, toàn bộ thế giới lại h ỏ n g mất, tan vỡ đúng hẹn mà tới. này đều khiến cho là cái gì v ư ợ t với cái thế giới này tới nói, tần giao cầm chẳng lẽ không đúng khí vận chi tử sao? tại sao bảo vệ tính mạng của nàng thế giới này vẫn bị tan vỡ nuốt lấy lại một lần nữa trở lại khởi điểm dương vân đầu cũng là lớn hai vòng tuy rằng kết cục này lúc trước mơ hồ dự liệu được nhưng tới như thế triệt để cũng thật là mơ mơ bê rồi xem ra nên còn có cái khác manh mối đón lấy nhìn lại một chút đi nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 19. c h ư ơ n g 518 hẳn phải chết vận mệnh kết cục này rất đau đầu a lại tới một lần nữa đi lần này mà xem tần giao cầm tạo hóa nếu như ta không cứu nàng nhìn làm sao rút cuộc thời gian chiều ngang đi tới tần giao cầm dẫn sắt thuộc hạ chống lại tan vỡ thời khắc này cùng ban đầu như thế ngoại vi nơi vẫn tính thế như trẻ tre có thể theo bộ đội thâm nhập dần dần đã xuất hiện đại quy mô thương vong chủ nhân bọn họ đã bị ám hắc đồ vật vây quanh theo đạo lý mà nói tuyệt đối không có tồn tại khả năng nhưng là ta không thể ra tay cứu giúp lúc trước chính là bởi vì xuất thủ cứu giúp trực tiếp gợi ra tan vỡ sớm r á n g lâm trước mắt nhìn tần d a o cầm bộ đội bị phân cách sau đó từng cái từng cái c h ú c bị hắc á n từng bước xâm chiếm cuối cùng trực tiếp phấn khởi chiến đấu đến chỉ còn dư lại nàng một người tuy nói có chút không đành lòng có thể dương vân vẫn là khống chế được cứu nàng kích động một khi tự mình ra tay tan vỡ ngay lập tức sẽ r á n g lâm chỉ là hiện tại không cứu nàng trước mắt có máu bắn tung tóe, rốt cuộc lại là quả bất địch chúng bên trong. tần giao cầm đi tới đường cùng, đón lấy dầm một tiếng, hắc ám đột kích tan vỡ ráng lâm. thời gian lại một lần về s ó c đến nguyên điểm. dương vân thật phải là gan đều đau. đây coi như là chuyện gì, cứu cũng không thành, không cứu cũng không thành. như vậy này chẳng phải là một cách bấy chết. phía trên tiểu thế giới. Dương Vân cùng Nguyệt Hoa Tiên Tử đều ở đang trầm tư. Đột nhiên, Nguyệt Hoa Tiên Tử ánh mắt sáng lên nói: Chủ nhân, nếu để tần giao cầm dẫn sát thuộc hạ xuất t r i n h là tử cục. Như vậy tại sao chúng ta không ngăn cản nàng xuất t r i n h đ â y q u ê n n g ư ơ i lúc trước ta vì bảo vệ chủ thành phong b ế nơi này, vì lẽ đó dẫn phát tan vỡ, là như thế này không sai. Vậy không bằng như vậy. chờ bọn hắn xuất chinh sau khi chúng ta ở tại bọn hắn phía trước trực tiếp tiêu diệt tan vỡ nếu như vậy bọn họ bất chiến mà thắng nên có thể xoay chuyển kết cục chứ dương vân cảm thấy đề nghị này không ý kiến nếu tần giao cầm nhất định phải xuất chinh vậy cũng tốt làm ở tại bọn hắn trước xử lý tan vỡ khu vực như vậy bọn họ chẳng phải là biến tướng là có thể đạt được thắng lợi không phải sao nói làm liền làm, bất luận ý nghĩ gì đều phải thử một chút. về sóc nguyên điểm, đẩy mạnh tiến độ, lại là tần d a o cầm dẫn s ắ t bộ hạ đi tới tan vỡ khu vực phạm vi sau. trước một bước, dương vân p h ấ t tay trong nháy mắt, trực tiếp sắp sụp x ấ u khu vực toàn bộ tiêu diệt cái hư vô. sau đó, còn có cái rắm sau đó. thế giới tối sầm lại, tại chỗ chơi xong. vậy cũng tốt làm chúng ta không cách nào thay nàng hủy diệt tan vỡ nhưng thay cái giỏng suy nghĩ đến xem chờ bọn hắn xuất chinh sau hai chúng ta trực tiếp trực tiếp nghĩ cách c h ặ n đứng đường đi của bọn họ không phải thành à dương vân nghĩ cái này cũng là cái ý đồ không tồi làm tần giao cầm dẫn người gia chủ thành sắp tiếp cận tan vỡ khu vực thời gian dương vân một đại xây dựng thuật hạ xuống trực tiếp chặn tần giao cầm mang binh đường đi không phải nói từ cuộc sao ở phía trên chiến trường cứu nàng không được không cứu nàng cũng không được còn có thay nàng hủy diệt tan vỡ cũng không được này nửa đường chặn lại nàng dù sao cũng nên có thể đi ý nghĩ là được nhưng đại xây dựng thuật xây dựng sau khi hoàn thành liền nửa triển trà thời gian đều không có thế giới này lại xong mờ mờ pờ Dương Vân hiện tại không nhìn được đều có một loại chửi âm lên trùng động. Tiểu thế giới này rốt cuộc là xương sao? khắp nơi đều là tử cục, còn có thể khiến người ta vui vẻ địa chơi đùa à? Nguyệt Hoa, ta đã nói với ngươi, chủ nhân không phục, chủ nhân nhất định có thể p h ả n tù tì. Nguyệt Hoa, chủ nhân, ngươi sẽ không thật đưa cách này tiểu thế hơn y o y xem là ra m e đi, không sai. tìm ra lời giải g a m e tuy rằng khiến người ta rất khó chịu nhưng là cũng kích phát rồi ta đấu trí dương vân khóe miệng lộ ra một đẹp đẽ độ cong nói đã lâu không hưng phấn như thế qua nguyệt hoa mới 81 t r u n g văn lưới cập nhật nhanh nhất combo t ơ đoan bưng hờ tờ tờ pờ sờ dương vân cũng mặc kệ những này lôi kéo nguyệt hoa ngồi vào trên hư không nói đến đến đến. Chúng ta hiện tại trước tiên vuốt một hồi manh mối. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không phải không có tiến triển. Ngươi không phát hiện? Chúng ta lưu trữ điểm đã đổi thành ngày thứ 10 tiến vào thành chủ phủ một khắc đó à? Đúng vậy à? Tiến vào thành chủ phủ. Chủ nhân nói thấy được trường sinh đại đế. Còn có con gái của hắn tần giao cầm. Sau đó tần giao cầm cố ý xuất t r i n h kết quả tiểu thế hơn, y o, y. o gợi ra tan vỡ sáng lâm hủy diệt. đúng là như thế. nói cách khác, mới bắt đầu 10 ngày đã trở thành lịch sử. còn chân chính luôn hồi chính là tần giao cầm xuất chinh thời khắc này. dương vân nói xong lại bổ sung, nói cách khác, dựa theo bình thường hướng đi, tần giao cầm mang binh s u ấ t chinh, nhưng bởi vì thực lực yếu ớt. vì lẽ đó không chống đỡ được tan vỡ hắc sấm chi lực tiểu thế hơn y o y hủy diệt chính là tất nhiên tư thế ừ là như thế này vì lẽ đó chúng ta muốn tìm tầm đích manh mối chính là làm sao ở tầng i a o cầm s u ấ t chinh chuyện này không để cho nàng chết mà không gợi ra tan vỡ giáng lâm không sai không sai chính là như vậy dương vân ánh mắt tràn đầy sáng rực vì lẽ đó Nguyệt Hoa nên là ngươi cẩn thận động động não lúc sau tại sao là ta động não mà không phải chủ nhân ngươi bởi vì ta cũng không biết nên làm như thế nào đây không phải đang suy nghĩ à rõ ràng là chủ nhân muốn giải quyết chuyện này giao cho ta lại là mấy cái ý tứ bây giờ còn có mặt nói Dương Vân cười ha ha nói nhớ ta đường đường thánh v ự c chi chủ coi như là thị nữ bên người cũng không đến văn võ song toàn ạ cứ như vậy hai người một bên cãi nhau, một bên lại tới thành chủ phủ. lần thứ hai gặp được tần giao cầm cùng trường sinh đại đế, cùng trước đây thấy hình ảnh hoàn toàn không có gì khác biệt. tần giao cầm phải xuất t r i n h thật vất vả thuyết phục trường sinh đại đế. rốt cuộc xem như là làm cho nàng cha gật đầu đồng ý. ừ, nhìn thấy này. Dương Vân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Chủ nhân, có manh mối rồi h ả Không tính là manh mối, chỉ là muốn đến một vấn đề. Dương Vân nghiêm túc nói. Ban đầu ta từng ở khoa học kỹ thuật thế giới sinh hoạt quá 20 năm, vì lẽ đó từng chơi đùa không ít tiết lộ g a me cùng với các loại loại hình g a me, mà trong đó một điểm rất trọng yếu, tựa hồ bị ta bỏ quên. Sợ Nguyệt Hoa nghe được sốt ruột. Dương Vân tiếp tục nói là như vậy. Hết t h ầ y Ga Me phát triển không thể rời bỏ vai chính, mà bây giờ tạm thời đem Tần Giao cầm định nghĩa làm chủ g i á c đi. Nguyệt Hoa, ngươi c ẩ n thận ngẫm lại, Tần Giao cầm xuất chinh lần này có phải là hẳn phải chết vận mệnh là tan vỡ sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ, lấy nàng thực lực cùng với bộ hạ thực lực căn bản không đủ để tiêu diệt tan vỡ. Dương Vân ý tứ sâu xa nói: Này không phải đúng rồi sao? l à hẳn phải chết vận mệnh. Vì lẽ đó vào lúc này chúng ta liền muốn từ mặt bên cân nhắc vấn đề. Nói thí dụ như nàng hiện tại ngoại trừ tiêu diệt tan vỡ, có còn hay không những khác nguyện vọng khác? Bởi vì dựa theo tình huống bình thường đến xem, hiện tại bên ngoài tan vỡ tuy rằng kịch liệt. nhưng tuyệt đối không có trực tiếp đến có thể hủy diệt tiểu thế giới này mức độ giả như nói nàng có khác biệt nguyện vọng chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn nàng nàng hiện tại chắc chắn sẽ không xuất binh hơn nữa chúng ta cũng không có cứng rắn ngăn cản tan vỡ cũng không thì sẽ không phủ xuống sao mới một chung văn võng một com nguyệt hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ chủ nhân nói thật hay như rất có đạo lý sáng vẻ ta cảm thấy c á i phương pháp này có thể được a dù sao ta là chủ nhân sao so với hầu gái trí tuệ cao đó là khẳng định đắc sắc nguyệt hoa tiên tử trắng dương vân một cách nói vậy còn chờ gì muốn biết tần giao cầm có cái gì tâm nguyện cũng rất đơn giản chúng ta cải trang trang phục một hồi cùng thành chủ phủ hạ nhân hầu gái tiếp xúc nhiều một hồi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 ừ tần giao cầm thích ăn cá khi nhớ khi nhớ ừ tần giao cầm vẫn còn độc thân làm sao chủ nhân có ý nghĩ ta nghĩ pháp cái ợ c đây không phải đang điều tra nàng ham muốn cùng hứng thú cùng với có quan hệ nàng bất kỳ tình báo à tiếp đó hai người lấy các loại thân phận ở thành chủ phủ điều tra có quan hệ tần giao cầm tất cả tình báo hơn nữa cũng sưu tập đến rất nhiều. cho nên chủ nhân cảm thấy nàng nguyện vọng gì không có thực hiện thực sự không được liền như thế sống nhau thí mới hành động cứ như vậy triển khai lần thứ nhất luôn hồi dương vân để nguyệt hoa tiên tử cải trang thành một đứa nha hoàn tiếp cận tần giao cầm lấy nàng pha trà năng lực nói thiên hạ thứ hai tuyệt đối không có ai gọi đệ nhất thiên hạ xác thực Tần Giao Cầm đối với nàng khen không dứt miệng. Thế nhưng c á i này cũng không đủ để bỏ đi Tần Giao Cầm mang binh xuất chinh quyết tâm. Sau đó Tần Giao Cầm chết rồi, thế giới hủy diệt. Lần thứ hai luôn hồi Dương v â n tự mình ra trận, khiêu chiến đầu b í p lực lượng. Tuy rằng vấn đề Tần Giao Cầm rất là thỏa mãn, nhưng vẫn cứ không có đánh tiêu Tần Giao Cầm ra trận quyết tâm. Sau đó nàng lại chết. lần thứ ba luôn hồi, lần thứ bốn luôn hồi, tần giao cầm đều chết hết, điều tra nhiều như vậy, còn kém này một cái, nàng vẫn còn độc thân, dương vân tận lực dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói rằng, mặc dù là đối mặt nguyệt hoa tiên tử kinh h bị ánh mắt, dương vân vẫn không có lùi bước, vừa vặn, chủ nhân có thể đi thử một lần, không được, ngươi sẽ cáo trạng. Nguyệt Hoa, ta cảm thấy ngươi hơi làm trang phục một hồi, ra vẻ một mơ tiểu sinh tiếp cận nàng, làm cho nàng rơi vào bể tình rất dễ dàng. Không thể, trừ phi chủ nhân giết ta. Hai người vì chuyện này cãi nửa ngày, ai cũng không có hướng về ai thỏa hiệp. Quên đi, đã như vậy vậy thì nghĩ biện pháp khác, để cho mình theo đuổi tần giao cầm. Đó là không thể nào. một khi thế giới khôi phục bình thường như vậy đoạn này ký ức thế tất sẽ bảo lưu ở tần giao cầm trong lòng mấu chốt nhất chính là bây giờ thân phận của chính mình không giống không thể đi làm những này không có ý nghĩa chuyện tình vì lẽ đó đến mặt khác nghĩ một biện pháp nguyệt hoa cho rằng bây giờ năng lực nếu như phân ra một ý nghĩ gắn đến trên người một người vẫn là có thể làm được nguyên bản dương vân là như thế này nghĩ tới có thể trời mới biết cũng bởi vì đón lấy đang hành động lúc bởi vì cùng nguyệt hoa cãi nhau sơ ý một chút này một tia thần niệm trực tiếp rơi xuống một v ừ a hoa hoa rơi xuống đất tiểu tử trên người dương vân mới rồi nguyệt hoa cũng theo mới rồi càng đau xót chính là vẻ này ý nghĩ không biết nguyên nhân gì lại còn thu không trở lại thu không trở lại không nói lại còn không thể tiếp tục hướng về trong thế giới này một lần nữa đưa lên thần niệm đây chính là cơ hội chỉ có một lần sao dương vân lau một cách mồ hôi lạnh khổ rồi âm thanh động đất nói đúng vậy a cơ hội chỉ có một lần chủ nhân ngươi cảm thấy một vừa ra đời đứa nhỏ có thể cùng tần giao cầm c á i này 15-16 tuổi thiếu nữ có điều tiếp xúc sao c h ơ m mắt dương vân nhìn tần giao cầm lần thứ hai xuất t r i n h kết cuộc thực sự không muốn lặp lại. Tần Giao cầm đã c h ế t rất nhiều lần, mãi đến tận lại một lần nữa luôn hồi lúc Dương Vân s u ý t chút nữa không phun máu, lưu trữ điểm thay đổi từ thành chủ phủ bên kia lại thay đổi đến Dương Vân đưa lên song thần niệm sau khi chuyện này, đây không phải đùa giỡn hay sao? Còn buộc ta đưa lên thần niệm sao tích đều là chủ nhân lỗi sai cái gì? đã như vậy, vậy thì phải nghĩ biện pháp bù đắp. Dương Vân ép buộc chính mình bình tĩnh sau, nghĩ đến một không phải biện pháp biện pháp, hắn cảm thấy nên để đứa trẻ kia nhanh chóng lớn lên. Mặc dù sẽ hù được đứa nhỏ cha mẹ, nhưng không làm như vậy, làm sao có thể tiếp cận t ầ n gia o cầm? Thế giới này thay đổi lưu trữ điểm, rõ ràng cho thấy chấp nhận hành vi của chính mình, thậm chí nói. đây chính là một rõ ràng nhắc nhở nếu không để đứa nhỏ cùng tần giao cầm s ả n sinh rút mắt trò chơi này không có cách nào chơi mà để dương vân lòng chua xót chính là mặc dù hắn như thế nào đi nữa nỗ lực dùng đại đạo thuật cũng không được vừa ra đời tiểu hài tử nhiều nhất trưởng thành một tuổi dáng vẻ liền đình chỉ trưởng thành cho nên trực tiếp để tiểu hài tử lớn lên thành 20 tuổi thanh niên tuấn kiệt hy vọng đa thất bại. thực sự là đáng thương chủ nhân nhé. xem dương vân rất ước sáng vẻ. nguyệt hoa trong lòng một mảnh mừng thầm. khoan đắc ý. ai nói cho ngươi biết một tuổi thì không thể treo chọc mũi. ta đã nói với ngươi. vĩ đại gặp gỡ là có thể vượt qua không gian thời gian cùng hạn chế về tuổi. ngươi chờ. để tiểu h à i này ta sẽ đi ngay bây giờ ngăn cản tần giao cầm. ở thành chủ phủ xuất chinh trên đường lớn. tần giao cầm mang theo bộ hạ đều là một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt đối kháng tan vỡ đã trở thành niềm tin của bọn họ đã dung nhập vào bọn họ trong xương nhưng mà ngay ở bọn họ xuất t r i n h đường chính bên trên một mới phải một tuổi hài đồng ăn mặc quần yếm chặn lại rồi con đường của tất cả mọi người tần giao cầm ngươi đứng lại đó cho ta đứa nhỏ hai tay ôm nghi ngờ đầy mặt ngạo khí nâng lên khuôn mặt nhỏ, mặc cho gió thổi đúng quần lạnh, nhưng hắn ánh mắt, nhưng tràn đầy kiên quyết. Đây là nhà ai đứa nhỏ, ngươi đi đem hắn ôm mở, miễn cho chờ chút bị người của chúng ta quần lan đến gần. Nghe tần d a o cầm s ặ n s ò đứa nhỏ lập tức đã bị một ngũ đại tam t h ô hắn t ử ôm vào một bên, mặc cho hắn tiếp tục hoa hoa kêu to tần d a o cầm. tuy nhiên không ngăn cản được tần giao cầm chịu chết quyết tâm tiếp theo tần giao cầm không hề bất ngờ chết rồi thế giới lại bắt đầu tái diễn chủ nhân uống trà lần này nguyệt hoa tiên tử rất là ôn nhu nhàn thuộc địa ngồi ở dương vân đối diện sau đó lúng đồng tiền như hoa địa cho hắn khám trà rót nước p h á hạ trong lòng ngươi đang cười đúng không trong lòng ngươi nhất định là tại cười trộm Dương Vân căm giận bất bình. Đừng tưởng rằng ngươi nghĩ cái gì ta không biết. Nguyệt Hoa Tiên Tử dùng tay nhỏ ngăn trở nửa bên môi. Quan ức ánh mắt làm cho nàng xem ra càng thêm nhu nhược. Nguyên bản đ ề nhất thiên hạ dung nhan tuyệt thế giờ khắc này mỹ đến kinh tâm động phách. Chủ nhân làm sao có thể nói như vậy ta đây? Nguyệt Hoa còn không phải nhìn thấy chủ nhân mệt mỏi, cho nên mới như vậy chủ động là chủ nhân khám t r à hát <cười> ha trong lòng ngươi rõ ràng chính là cười trộm Nguyệt Hoa ngươi vẫn là quá khinh thường chủ nhân à Nguyệt Hoa tiên tử n g ỡ ngẩn ta làm sao liền coi thường chủ nhân kỳ thực ta chăm chú nói cho ngươi à vừa nãy đứa nhỏ bị đại hán kia ném qua một bên lúc ta đột nhiên nghĩ đến vấn đề chỗ ở tiểu h à i này ta còn chưa cho thực lực a tuy rằng ta không thể tăng trưởng chiều cao của hắn cùng tuổi tác thế nhưng ta muốn hắn vô địch vừa mới sinh ra đã bị chủ nhân đề cao đến một tuổi i á n g d ấ p sau đó còn muốn hắn vô địch không sai ta muốn hắn vừa sinh ra liền vô địch dương vân nở nụ cười trước mắt đứa bé này tồn tại đã bị thế giới chấp nhận sau đó có vô địch năng lực nay tiếp cận tần giao cầm còn không phải dễ như ăn cháo Nguyệt Hoa Tiên Tử chăm chú suy nghĩ một chút, nói như vậy đến nói, nếu như mượn đứa bé này cùng Tần Giao cầm cùng tiến lên chiến trường, như vậy cách này Tần Giao cầm còn có thể sẽ không chết. Ta làm sao biết chuyện như vậy? Thế nhưng kết quả này ta cũng rất chờ mong. Dương Vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ độ cong nói, ta bây giờ đang ở đứa nhỏ này trên người lan truyền năng lượng.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 tiểu thế hơn y o y chủ thành bên trong lại là tần d a o cầm d ẫ n sắt đi cuồn cuộn bộ đội bắt đầu hướng về khu vực ở ngoài xuất phát khu vực ở ngoài chính là tan vỡ cấm kỵ nơi nhưng vì bảo vệ chủ thành con dân và người thân những binh sĩ này trên mặt không một khiếp nhược vẻ bọn họ thấy chết không sờn đã sớm đem sinh tử không để ý nhưng mà giữa lúc bọn họ sắp sửa rời khỏi chủ thành thời gian, một người mặc quần yếm tiểu hoa nhi hai tay ôm nghi ngờ đầy mặt kêu căng đ ị a chắn nhánh bộ đội này phía trước. đây là nhà ai hài tử. tần giao cầm thở dài. đối với bên cạnh một binh sĩ nói: người đi đưa hắn mang tới một bên. miến cho chúng ta quá xúc phạm tới hắn là. thuộc hạ vậy thì đi làm. người binh sĩ g i a nhảy một cách tiến lên. mới vừa là muốn ôm lấy đứa trẻ này, nhưng sao ngờ tới một luồng sức mạnh mãnh liệt truyền đến, trực tiếp đưa hắn trên dưới 100 bước. Mọi người thấy rõ như vậy, rồn d ậ p kinh hãi. Tần d a o cầm, ta là tới tìm đ ư ợ c ngươi rồi. Đứa nhỏ s ơ lên non nớt khuôn mặt nhỏ, ánh mắt không kiên sè chút nào địa rơi vào Tần d a o cầm trên người, rõ ràng chỉ là đứa nhỏ. nhưng trên người ẩn chứa năng lượng to lớn như thế, ta thậm chí không nhìn ra cảnh giới của hắn. Tần d a o cầm b ổ n vốn còn tự trong k i n h ngạc đây, nghe được đứa nhỏ nói như vậy, nghi ngờ nói: ngươi tìm ta làm cái gì? Cùng ngươi nói chuyện, có điều người ở đây nhiều lắm, không tiện chúng ta nói chuyện. Ta không có thời gian cùng ngươi đàm luận. Trước mắt chính là xuất binh thời gian. xin ngươi tạm thời tránh ra, đợi ta trở về thời gian lại nói. đứa nhỏ hừ lạnh một tiếng, ngón tay hơi động, con đường phía trước nhất thời băng liệt thành một phương to lớn hẻm núi. tình cảnh này để tần giao cầm cùng với toàn bộ bộ đội kinh hãi đến biến sắc. tần giao cầm, ta muốn đơn độc nói chuyện cùng ngươi, chưa là muốn đến tiểu hải này lại lợi hại đến nơi này trồng trọt bước. Tần Giao cầm cùng bên cạnh hai cái phó tướng ngắn ngồi thương lượng một chút, hoàn toàn bất đắc dĩ trả lời. Được rồi, bên cạnh có nhà quán trà, ngươi cùng ta đi vào nói chuyện. Đứa nhỏ nghe chi, rút cục hài lòng. Sau đó ôm nghi ngờ ăn mặc quần yếm uy phong lấm lấm đi vào quán trà. Quán trà bên trong, hai người ngồi đối mặt nhau. Tần Giao cầm thực sự buồn m ự c rõ ràng mới phải một tuổi. có thể được vì là cử chỉ nhưng là có vẻ tương đương lão thành đây tột cùng là con cách nhà ai tần giao cầm ta đến thực hiện hôn ước của chúng ta rồi ngươi ngươi nói cái gì hôn ước không sai lúc trước trường sinh đại đế đáp ứng phải đem con gái của hắn gả cho ta đáng tiếc ta nhưng muộn sinh ra nhiều năm như vậy nhưng không liên quan chúng ta có thể tạm thời lập xuống thế ước chờ ta lớn rồi liền muốn cưới ngươi làm tân nương của ta. Tần Giao cầm nàng là ngây ngẩn cả người ngây giải choáng váng. đột nhiên chạy đến một người mặc quần yếm tiểu đứa trẻ nói cái gì thực hiện hôn ước. lời này có thể tin. Tần Giao cầm ngươi là không phải cảm thấy ta đang gạt ngươi. ngươi nói xem ta còn muốn xuất binh cũng không có thời gian cùng ngươi ở đây chuyện phiếm. nếu như ngươi chỉ là kể ra chuyện n h à m chán đó, ngươi tìm lộn người. đứa nhỏ thở dài nói, ngươi có biết hay không? thực lực của ngươi rất yếu, ngươi mang theo bọn họ suốt t r i n h chỉ có thể không công chôn vùi các ngươi tính mạng của tất cả mọi người. bộ đội của ta không có rất sợ chết đồ, không có rất sợ chết cố nhiên khả k í n h có thể không công chết rồi đó cùng ngu ngốc không khác nhau gì cả. tần giao cầm n h ế u n h ế u mày đây là chúc ta chuyện tình không có quan hệ gì với ngươi cáo từ chờ chút tần giao cầm ta cho ngươi biết ta nhưng là thật lòng tốt lắm ta cũng nói cho ngươi biết lời của ta cùng hành động cũng là thật lòng nếu như ngươi dây dưa nữa vậy cũng chớ trách ta không khách khí ta không tìm đến ngươi đánh nhau ta là tới tìm ngươi thực hiện hôn ước ta muốn ngươi làm ta mới. Bá, một đạo á c liệt ánh đao lướt qua. giữa hai người bàn trực tiếp bị đánh thành hai nửa. không muốn lại mở loại này tẻ nhạt chuyện cười. ta còn muốn xuất binh. không dối ránh cùng ngươi ở đây nói b ậ y tần giao cầm đi rồi. sau đó nàng chết rồi. thời gian về sóc đát lập gia đình thường cơm rau dưa. thực sự là, thiệt là. chủ nhân ngươi là không phải là muốn cười chết ta nguyệt hoa hiện tại con mắt đều cười thành v á che môi đỏ cười trộm dáng vẻ không một chút nào thuộc nữ cười cái gì có cái gì tốt cười chủ nhân ngươi thực sự là kỳ tài lại để một tiểu đứa trẻ đi nói cái gì hôn ước đừng nói tần giao cầm đổi thành bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể đáp ứng dương vân ngưng trọng nói vấn đề không ở nơi này đi ta rõ ràng để đứa trẻ kia thể hiện rồi cao cấp thao tác lẽ nào thực lực rất mạnh người khác sẽ gả cho sao nói nữa rõ ràng có mạnh như vậy thực lực nhưng rùa rụt cổ ở trong thành trì phỏng chừng tần giao cầm trong lòng tồn tại nhiều hơn vẫn là kinh bị đi dương vân suy nghĩ một chút nguyệt hoa câu nói này đích xác rất có đạo lý sáng vẻ đã như vậy vậy thì lấy hôn ước vì là tiền để thay cái dòng suy nghĩ thời gian lần thứ hai đi tới trong quán trà đứa nhỏ nghiêm túc nói ta không có nói đùa nữa bá một vệt ánh đao đem bàn chém thành hai nửa song lần này đứa nhỏ đứng trên d ế nói thanh lý tan vỡ rất là nguy hiểm mà ta thân là trong thành con dân có nghĩa vụ vì là thành chỉ làm cống hiến cũng có nghĩa vụ bảo vệ vợ chưa cưới an toàn. Tần Giao cầm ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu h à i này lại muốn tham gia tan vỡ chiến tranh. Mặc dù đối với với cuối cùng nửa câu nói, nàng hoàn toàn không có tán thành. Tần Giao cầm, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau, ta muốn bảo vệ ngươi, không cần bảo vệ ta. Nếu như ngươi có phần này tâm, bảo vệ hẳn là gia viên của chúng ta. đối với ta mà nói đều giống nhau. đi chúng ta đồng thời thuận tiện nói một chút. tên của ta gọi vô danh. tần giao cầm ngươi phải nhớ kỹ ngươi chồng chưa cưới tên cứ như vậy vô danh theo tần giao cầm lên đường tan vỡ đại tác chiến bên trong vô danh thể hiện rồi thực lực siêu cường khi hắn xông lên trước dưới tan vỡ liên tục bại lui ám hắc sức mạnh trục xuất. thắng lợi khải ca đã tấu vang thực sự là c h ở mong a lần này hẳn không có vấn đề đi dương vân nhìn tình cảnh này có chút kích động nói rằng không tới cuối cùng ai biết được dương vân cùng nguyệt hoa mới vừa nói xong chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm tan vỡ sáng lâm thế giới hủy diệt thành hỗn độn một vòng mới thời gian về s ó c lại bắt đầu lại từ đầu ta đi như vậy cũng không được sao? ta rõ ràng đã khống chế đứa nhỏ làm được cố gắng như vậy, có thể kết quả thế giới lại còn là hủy diệt. chủ nhân không nên kích động, không nên kích động. ta cảm thấy trong này còn có một chút vấn đề. vấn đề gì? chủ nhân ngươi nghĩ a? vô d a n h là dựa theo tần sa o cầm chồng chưa cưới thân phận đi thiết trí, nhưng là ngươi không phát hiện sao? nay tổng đồng tác chiến trên đường, tuy rằng tần giao cầm thán phục với vô danh thực lực, có thể giữa hai người hoàn toàn không có gì chuyển động cùng nhau, có thể, khả năng này chính là vấn đề chỗ ở, có đạo lý. Dương Vân suy nghĩ một chút, mặc dù là chơi game, thật sống muốn phát động nội dung vở kịch cùng đầu mối chính, cách này thân mật chị, xứng đáng quan hệ chị. xứng đáng thật sống nhất định phải đạt đến trình độ nhất định. Lúc trước chính mình khống chế vô danh chính là quá thông hoàng rồi. Cho tới ngoại trừ tác chiến chính là tác chiến, khả năng chính vì như thế không có kích phát tần giao cầm đối với ái tình ngóng trông, cho nên nàng nguyện vọng không đạt thành, thế giới hủy diệt đi. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác.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 Dương Vân nhớ kỹ ở điểm này. Hơn nữa khả năng bởi vì thế giới thúc đẩy nguyên nhân. Cái kia lưu trữ điểm cũng chính là luôn hồi điểm đã biến thành vô danh đáp ứng cùng tần giao cầm xuất chinh chỗ đó. Dọc theo con đường này, vô danh vì hấp dẫn tần giao cầm chú ý. Nhưng là nói không ít chuyện cười. Nhưng mà này tựa hồ thật sống gây nên không được tần giao cầm hứng thú. Chúng ta là đến tác chiến. không phải nghe những này tẻ nhạt chuyện cười. Xin ngươi tự trọng một điểm, không chỉ không thu hoạch ràng buộc, trái lại vẫn bị quát lớn rồi, vô danh rất oan ức. Kỳ thực ta xem ngươi vẫn mặt mày ủ rũ, chính là muốn an ủi ngươi một hồi, dù cho cười một cách cũng tốt à. a Cảm ơn ngươi thật là tốt ý, nhưng tan vỡ sắp tới, đã không có dư thừa tâm tư suy nghĩ chút việc khác. từ ta sinh ra một khắc đó ta liền bị phú dư s ứ mệnh cùng tan vỡ chống lại đến cùng cho tới ngươi nói đến hôn ước ta chưa hề nghĩ tới cũng chưa bao giờ có thể sẽ nghĩ cùng tan vỡ chiến tranh vang rồi tần d a o cầm không chết vô danh không chết một binh sĩ cũng chưa chết tại sao còn dùng nói bởi vì vô danh vừa sinh ra liền vô địch vì lẽ đó tan vỡ đồ chơi này là chuyện nhỏ chỉ có điều nội dung vở kịch hướng về có vấn đề đại thế hủy diệt sáng lâm thế giới tái tạo vẫn không được a vô danh mặc dù vô địch nhưng vẫn là một đứa bé sáng s ấ p nhưng ta lại không biện pháp để hắn biến thành 20 tuổi phong lưu phóng khoáng đại suất ca này độ khó quá lớn ta cũng nhìn ra rồi Tần Giao cầm một bộ khó chơi dáng vẻ, v ô d a n h có thể đuổi tới nàng chỉ do mộng ban ngày. Xét đến cùng, giữa hai người vẫn là thiếu hụt ràng buộc, bởi vì không cách nào cùng Tần Giao cầm giao lưu, vì lẽ đó tự nhiên dẫn không nổi trong lòng nàng tổng hưởng. Này cần phải trách b ả n a? Có phải là vì để v ô d a n h làm sao cùng Tần Giao cầm sáng tạo ràng buộc? trong thời gian này lại đã trải qua nhiều lần thế giới tan vỡ không chỉ là tần giao cầm nguội nhiều lần vô sanh cũng là nguội nhiều lần rốt cuộc dương vân lại bắt đầu kích động ta xem như là nhìn ra rồi này tần giao cầm tuy nói có phương diện này tâm tư có thể cuối cùng là cái tiếc nuối tâm lý ngươi đơn thuần cho nàng tìm bạn trai vô dụng còn nhất định phải nàng xem hợp mắt có thể xúc động linh hồn của nàng loại kia nhưng là tiểu thế hơn y o y. luôn hồi điểm đã thay đổi vô danh cũng đã cố định hình ảnh ở nơi này thế giới không đổi được rồi vì lẽ đó ta mới phiền muộn cực kỳ nguyệt hoa ngươi nói làm sao mới có thể làm cho một người phụ nữ động lòng đây nguyệt hoa tiên tử ý tứ sâu xa địa nhìn dương vân một chút này phân xem thường rất rõ ràng ta là ở chăm chú cùng ngươi thương nghị sự tình, ngươi có thể hay không không phải nhiều muốn. ta biết rồi. chủ nhân trong nhà có ba vị phu nhân. chuyện như vậy còn muốn hỏi ta chăng? ngươi không biết người trong cuộc mơ hồ. ngươi xem ngươi vẫn độc thân. khẳng định ảo tưởng quá bạch mã hoàng tử có đúng hay không? vậy có thể không thể cho chủ nhân nói một chút. của bạch mã hoàng tử muốn làm ra cái gì cử động mới có thể triệt để bắt được lòng của ngươi ta chưa từng nghĩ tới loại này thấp kém chuyện tình cái gì bạch mã hoàng tử ta rất hiếm có yêu thích sao để hắn đi chết nghe nguyệt hoa nói xong dương vân nhìn trầm c h ằ m nguyệt hoa tiên tử con mắt đều là phát ra dạng r ỡ hào quang chủ nhân ngươi ngươi nghĩ làm cái gì ta tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi đừng h o à n g đối với ta làm sằng làm bậy. Dương Vân làm sao nói? Xin đem ta hình tượng nghĩ đến cao thượng một điểm có thể không? Có điều ngươi lời nói mới rồi cũng thật là nói đến điểm tử thượng. Người trong cuộc mơ hồ. Ta dĩ nhiên hiện tại mới nghĩ đến. Nghĩ đến c á i gì? Nguyệt Hoa. Ngươi mà xem. Thời gian về sóc. một điểm chưa từng tên đáp ứng tham gia tan vỡ chiến tranh bắt đầu nói tới dọc theo con đường này vô danh rất chính phái không có lúc trước nhiều lời như vậy điều này làm cho Nguyệt Hoa trái lại nhìn không được giao lưu đây dọc theo đường đi liền câu nói cũng không nói ngươi lấy cái gì xúc động tần giao cầm linh hồn gấp cái gì trò hay còn chưa mở trận đ â y Dương Vân không phản đối gia hiệu nguyệt hoa không muốn hé răng. hai người tiếp tục lấy người đứng xem thân phận đứng thế giới ở ngoài tiến hành quan sát. tan vỡ chiến tranh đã bắt đầu. nhưng lần này vô danh cũng không phải lấy quét ngang chư thiên vô địch sức mạnh ra trận. ở dương vân s ự khống chế vô danh phát huy sức mạnh to lớn. nhưng cũng từ đầu tới cuối duy trì ở một cách độ trên chủ nhân tiếp tục như vậy. những người này còn không phải muốn chết ở trong tối đen sức mạnh bên dưới không ta chỉ là cố ý áp chế vô danh sức mạnh yên t ấ m tan vỡ vẫn là sẽ bị tiêu diệt ở nguyệt hoa nghi hoạt bên trong nàng nhìn thấy những binh sĩ này tiến vào cấm kỵ nơi cùng ám hắc tan vỡ triển khai liều chết đánh nhau chết sống chu vi binh lực dần dần giảm thiểu tần giao cầm cùng vô danh áp lực càng lúc càng lớn rút cục lại là chém giết bên trong. Vô danh còn nhỏ thân thể đột nhiên chắn tần giao cầm trước mặt. tối sầm lại hắc đồ vật lợi t r ả o xuyên thấu hắn còn nhỏ lồng ngực. cùng lúc đó hắn trở tay đem ám hắc đồ vật hóa thành than cho. ngươi không sao chứ? rõ ràng đều bộ dáng này. vô danh vẫn là thân thiết về phía tần giao cầm hỏi. tần giao cầm ngẩn ra. nàng không thể tin nhìn tình cảnh này. tuy rằng trước mắt chỉ là tiểu hài tử nhưng nàng tâm vẫn là đột nhiên nhảy một cái không cần để ý ta phía trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt một không cẩn thận liền có nguy hiểm đến tình mạng ta nói rồi ta sẽ bảo vệ ngươi vậy thì tuyệt đối sẽ không cho ngươi ra nửa điểm sự tình ngươi không cần không cần vì ta làm được mức độ này không bởi vì ngươi là vị hôn thê của ta a chiến tranh vẫn còn tiếp tục ám hắc đồ vật sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh m à tần giao cầm bên cạnh binh sĩ đồng dạng lâm vào khổ đấu địch nhiều ta ít tình huống càng bất lợi xi x ì đó là lưới giao sắc thịt xương thanh âm của vì bảo vệ tần giao cầm vô danh lại một lần nữa vì nàng đo được từ bên nàng một bên đánh lén nàng lợi chảo tại sao phải vì ta làm được mức độ này a ngươi sẽ chết phải biết sao? lần này tần giao cầm nước mắt đều sắp phát ra. tần giao cầm chiến trường không phải trò đùa, chiến trường không cần nước mắt. bất kể là ngươi vẫn là ta đều phải tin tưởng, đều phải tin tưởng c h ú n g ta nhất định có thể chiến thắng tan vỡ bảo vệ gia viên của c h ú n g ta. vô danh hoàn toàn không để ý chính mình máu thịt b e b é t thương thế, dơ lên cao binh khí trong tay hô lớn. chúng ta tuyệt không thần phục tan vỡ vì gia viên của chúng ta mà chiến vì thân nhân của chúng ta mà chiến g ế t a cuối cùng cuối cùng vô danh lại như g i ố n g như bị điên hắn thân thể nho nhỏ liều mạng bảo phát năng lượng hắn liều mạng cùng ám hắc đồ vật tác chiến cùng lúc đó hắn còn thật chặt đem tần d a o cầm bảo hộ ở phía sau chính mình dù cho trên người nhiều hơn nữa vết thương dù cho con mắt đã bị màu máu tràn ngập, nhưng hắn không có quên sứ mạng của chính mình, không có quên chính mình phát xuống lời thề. cuối cùng cuối cùng, tan vỡ ám hắc bị triệt để tiêu diệt, mà vô danh, gắng gượng thân thể mới không có cúng đem xuống. hắn quay đầu lại, nhìn về phía tần giao cầm nói: ta không phải đã nói rồi sao? ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi, đừng cho là ta tiểu. ta cũng không sao đảm đương nhớ kỹ vì hôn phu của ngươi nhưng là đội trời đạp đất nam tử hán khạc ho khan một cái qua máu tươi phun m ạ n h vô danh ý thức đã rơi vào ngất nhưng hắn ăn mặc quần yếm còn nhỏ thân thể vẫn đứng vững không ngã thiệt là tại sao phải liều mạng như vậy ngươi là không phải ngốc tần d a o cầm lau một cái khói mắt nước mắt lầm bầm thanh đảo một khắc đó vô danh trong lòng nàng bóng người là to lớn là bất luận người nào đều không thể thay thế nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 19. c h ư ơ n g 522 t h ế giới đích thực cùng bây giờ nguyệt hoa tiên tử đã h o á n v á n g nàng ngơ ngác mà nhìn về phía dương vân mà dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đ ổ con g nói hừ từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng nguyệt hoa ngươi vẫn là quá non ngươi phải nhiều học một điểm học học những này có ít l ờ i gì ta bây giờ hoài nghi ba vị phu nhân đều là bị như ngươi vậy lừa gạt tới tay nguyệt hoa tiên tử thở dài một hơi mau mau cử ly dương vân xa một điểm hơn nữa còn là ôm chặt lấy thân thể chính mình đối với dương vân giữ kín như bưng ngươi tới đây cho ta ngươi bộ dáng này là có ý gì lẽ nào ngươi không thấy lần này thế giới không tan vỡ ạ có điều đến liền phải không quá khứ chủ nhân chính là một triệt triệt để để tâm cơ gái đ i ế m nội tâm quá sơ bẩn rồi dương vân gắt một cách nói hoàn toàn là nói bậy bổn giáo chủ còn không phải là vì tác hợp tần giao cầm mới đùa bỡn một điểm nhỏ tâm cơ. ngươi đừng cái gì vô đi. bổn đái tử liền hướng trên đầu ta c h ụ p t ngươi tới đây cho ta. không nữa sang đây xem ta sau đó biến đổi pháp dọn dẹp ngươi. c ắ t nguyệt hoa tiên tử không có cách nào. tuy rằng vẫn là ngoan ngoãn về tới dương vân bên người. nhưng nàng trên mặt tràn đầy xem thường. cho ta hảo hảo nghiên cứu một chút tình thế phát triển a cho ăn thế giới này còn không có kết thúc đây chủ nhân lợi hại như vậy dùng đến trên ta sao ít nói nhảm chính là mới có một điểm khả năng chuyển biến tốt mà thôi cụ thể vấn đề cụ thể phân tích chúng ta tiếp theo nhìn xuống giữa trường ở tầng i a o cầm d ẫ n sắt đi bên trong khu vực tan vỡ r ố t cuộc bị tiêu diệt chỉ là cái kia ăn m ặ c quần yếm vô danh vẫn sinh tử chưa biết tần giao cầm ôm thật chặt vô danh n ứ c nở nói ngu như vậy làm cái gì á chặn một lần còn chưa đủ tại sao còn muốn đi chặn lần thứ hai lần thứ ba không phải đã nói rồi sao tương lai ngươi nam nhân là một đội trời đạp đất nam tử hán đây chính là thân là vì hôn phu của ngươi ta chí khí vô danh xa xôi mở mắt ra dùng yếu ư ớ p nhất thanh âm của nói qua nhất l e n g c n g ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi thật phải là quá tốt rồi tần d a o cầm cảm động đều là khóc vô danh dùng non nước tay nhỏ xóa đi nước mắt của nàng nói được rồi một mình ngươi nữ hài tử khóc sướt mướt còn thể thống gì ta còn không có cưới ngươi sao làm sao có khả năng sẽ c h ế t đương nhiên thương thế kia là hơi nặng chút vậy do thực lực của ta tu dưỡng sau một thời gian ngắn hẳn không phải là vấn đề ừ tần giao cầm đem vô danh ô n lấy sau đó nói nếu tan vỡ đã trục xuất chúng ta trở về thành đi làm đến thời điểm là cuồn cuộn bộ đội trở lại thời gian nhân số chỉ còn sót lại vừa thành một thành tuy nói thương vong nặng nề nhưng tan vỡ đã trừ bảo vệ quê hương nói vậy những người kia trên trời có linh thiêng cũng nhất định sẽ không cảm thấy tiếc nuối trên đường trở về tần giao c ầ m lặng lẽ hỏi vô danh tại sao ta chưa từng nghe cha nói về ta còn có một môn việc kết hôn làm sao ngươi là không phải cảm thấy ta tiểu không muốn gả ta tần giao cầm mặt đỏ lên nói chuyện như vậy ta chưa bao giờ dám hy vọng xa vời bây giờ bị ngươi đột nhiên như thế n h ấ c lên trong lòng có chút sốt sắng nếu như ta nói lời nói thật ngươi còn có thể gả ta sao a vô danh rất nghiêm túc nói ngươi là một cô gái tốt từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc ta liền nhận định ngươi vì ta vợ ta xin thề nhất định phải cưới ngươi cho ngươi hạnh phúc tuổi tác không là vấn đề cảm thấy sớm ngươi và ta có thể trước tiên tư định một hồi trung thân, chờ ta nới rộng ra ngươi tái giá cho ta. Tần Giao cầm, ta hỏi được là trà bên kia có chúc ta hôn ước sao? Không có. Tần Giao cầm, vô danh, ngươi sẽ không đổi ý đi? Hay là chơi khí ta tiểu? Ngươi biết, tu hành không năm tháng, chỉ là mười mấy năm nháy mắt đã qua, thiệt là. rõ ràng tuổi nhỏ như thế, tại sao nói chuyện cùng đại nhân như thế lão thành? Chẳng lẽ ngươi là người nào tái thí? Không sai, ta là sao vũ khúc tái thí. Vì lẽ đó tuyệt đối không nên coi ta là thành tiểu hài tử đối xử. Tần Giao cầm cười khúc khích. Được rồi, được rồi. Ngươi là sao vũ khúc tái thí? Có điều muốn kết hôn ta, vẫn là chờ ngươi lớn lên nói sau đi. trong thời gian này không cho cùng người khác lập thành hôn ước vân vân vân từ nay về sau ta muốn lấy vì hôn phu của ngươi thân phận tử x ư n g tùy tiện ngươi đắt k h ỏ i giữa hai người trong bóng tối ngón tay chăm chú câu ở cùng nhau cho tới lập tức nguyệt hoa tiên tử xem dương vân ánh mắt lại không được bình thường nguyệt hoa có lời gì muốn đối với chủ nhân nói ta là muốn hỏi có phải là cứ như vậy từ nay về sau bọn họ cuộc sống hạnh phúc ở cùng nhau sau đó tiểu thế giới này tình huống khác thường được giải trừ dương vân thở dài làm sao có khả năng tan vỡ là bị thanh trừ không sai thế nhưng tiểu thế giới này cũng không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy à chẳng lẽ nói chủ nhân đã tra được tiểu thế giới này ẩn tình Dương Vân suy nghĩ một chút nói: Ngươi theo ta đi một chỗ, chờ chút ngươi sẽ biết. Nguyệt Hoa trong lòng nghi hoặc phi thường, vốn muốn hỏi Thanh Dương Vân đến cùng phát hiện cái gì, có thể thấy được hắn không nói chỉ có thể coi như thôi. Tạm thời trước tiên theo đi xem xem. Đến thời điểm tất cả hiển nhiên, hai người sau khi lại tới thế giới ở ngoài, nhưng lần này thấy ngoại trừ chủ thành ở ngoài. đã không có tan vỡ hình bóng chủ nhân đây không phải rất tốt sao tan vỡ đã bị rõ ràng nơi này con dân có thể an ổn địa sinh sống rồi nguyệt hoa ngươi lại chăm chú nhìn bởi vì tan vỡ xua tan hiện tại đã có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng tiểu thế hơn y o y bất luận người nào hoạt vật hai người tồn tại dường như thiên thần hết t h ầ y hết t h ầ y đều chạy không thoát hai người pháp nhãn chủ nhân ta thật đến nhìn không ra cái gì đến cùng là lạ ở chỗ nào rồi hả lúc trước cùng tan vỡ chiến tranh lúc ngươi tính toán chết rồi bao nhiêu người khoảng chừng mấy ngàn đi Ừ. ngươi cho rằng là một cách như vậy địa phương nhỏ có bao nhiêu người nghe dương vân nói đến đây nguyệt hoa lần thứ hai nhìn về phía tiểu thế hơn y bỗng nhiên nghĩ tới điều gì kinh hãi nói tiểu thế giới này con dân tượng hồ số lượng cũng không có giảm thiểu không sai thế giới này con dân xác thực không có giảm bớt mà hết thảy này nhất định là có nguyên nhân nguyên nhân gì ta lúc trước để vô danh tiếp cận nàng thỏa mãn trong lòng nàng chỗ trống hiệu quả ngươi cũng thấy đấy nàng bây giờ có phải là phi thường hạnh phúc từ tiểu thế giới ở ngoài có thể nhìn thấy bây giờ tần giao cầm cả người đát hoạt bát hơn nhiều nàng cách tuổi này chính là hoa một loại tuổi cùng vô danh trung đụng rất tốt hơn nữa trường sinh đại đ ế cũng là thừa nhận việc hôn sự này chỉ đợi mười mấy năm sau vô danh đem cùng tần giao cầm kếp thành vợ chồng là rất hạnh phúc hạnh phúc là được rồi nguyệt hoa ngươi sẽ ở đi với ta một chỗ, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng thế giới này nguyên do rồi. kết quả này lúc trước ngay cả ta chính mình cũng không hề nghĩ tới. thật đến r a ngoài dự liệu a. dương vân nói tới càng thần kỳ. nguyệt hoa trong lòng hiếu kỳ thì có nhiều d à y sau khi nàng theo dương vân đi tới lệch khỏi tiểu thế h ơ n y o y ở ngoài địa phương, vốn chỉ là m ê n h mông hư không không có thứ gì.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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 19 c h ư ơ n g 523 cái gì gọi là chân thực đây tại sao biết cái này cái sáng vẻ nguyệt hoa tiên tử trợn mắt ngoác mồm căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt thấy chân thực khởi đầu ta cũng không tin a nhưng là chân thực liền đặt tại trước mắt còn có thể nói như thế nào đây dương vân nhún vai một cái nói tạm thời cứ như vậy đi hay là đối với nàng mà nói, cái này cũng là một niềm hạnh phúc ở trên hư không trong khe hở lặng lặng đang ngủ say một người, mà người kia không phải người khác, chính là tần giao cầm chủ nhân ta còn là không hiểu đại số mệnh thuật đại hư không thuật đại mộng cảnh thuật dương vân trường hô khẩu khí nói trường sinh đại đế quả nhiên rất lời hại. mười vạn năm trước dĩ nhiên lấy được nhiều như vậy đại đạo thuật mà lên hắn vì là con gái làm được mức độ này đúng là để ta không nhịn được vang lên lam nhạt nhớ tới ta nghĩa huyên tô nhân tô nhân chính là cái kia hoàng tuyền đại đế không sai tuy nói đ á y lòng ta không cách nào tha thứ hắn hành động khả nhân chết như đèn diệt hơn nữa đối với lam nhạt tới nói. nàng cuối cùng là vô tội, vì lẽ đó c á i này cũng là tại sao ta nhất định phải đem Lam Nhạc cho rằng nữ nhi ruột thịt đối xử nguyên nhân, chí ít xem ở từng là kết bái phần trên. Ta hy vọng Lam Nhạc có thể hào hào hưởng thụ tốt đẹp chính là nhân sinh, nhưng là trường sinh đại đế Nguyệt Hoa, ngươi vẫn chưa rõ sao? c á i kia thành trì hết thảy đều là mộng cảnh. mà những kia tan vỡ đều là tần giao cầm bất an, bao quát trường sinh đại đế đều là giả tạo. Chính là bởi vì tần giao cầm thống khổ cùng tuyệt vọng, cách này mộng cảnh hóa ra tới thế giới mới một lần lại một lần hóa thành hư hữu. Sau đó lại đang đại số mệnh thuật, đại hư không thuật, đại mộng cảnh thuật ra trì dưới, không ngừng tái tạo. Nguyệt hoa tiên tử áng mắt xuyên thủng hư không. lần thứ hai rơi xuống trong thành trì nơi đó tần giao cầm ở như hoa trong niên k ỷ lộ ra như hoa bình thường rực rỡ nhất nụ cười vô danh tuy nhỏ nhưng hắn k ế thừa dương vân một tia thần niệm vì lẽ đó tư tưởng của hắn là chính chủ nhân có một chút để ta nghi hoặc chính là nếu chân chính tần giao cầm đang ngủ say vì sao lại có một tần giao cầm từ nơi này đi ra ngoài hy vọng có thể được người khác cứu vớt cái kia tần giao cầm cùng chính đang ngủ say tần giao cầm rốt cuộc là không phải cùng một người dương vân nghĩ đến một lúc lâu làm sao nói nếu như ta nói ta cũng không biết ngươi tin sao này lấy chủ nhân suy đoán đ â y ừ hẳn là như vậy đi thế giới này vô số tái tạo mà ở này trong mộng cảnh chân chính vai chính nhưng là tần giao cầm tuy rằng nàng chân chính bản tôn đang ngủ say nhưng là nàng thần niệm đến cùng trải qua bao nhiêu lần luôn hồi đây trăm lần ngàn lần vẫn là vạn lần cái này coi như chúng ta cũng không tiện thống kê đúng không là như thế này không sai nhưng là này cùng đi ra ngoài cái kia tần giao cầm quan hệ gì đây chính là xác suất vấn đề dương vân nghiêm túc nói luôn hồi cuối cùng là luôn hồi mà không còn là k h ắ c h ẳ n là một cách nào đó cách luôn hồi cách này mộng cảnh thế giới xuất hiện sai lệch để trong giấc mộng tần giao cầm bỗng nhiên ý thức được c á i gì hay là nàng muốn kết thúc nhưng lại được bản tôn khống chế nhưng cuối cùng nàng vẫn là lợi dụng phần này sai lệch chạy ra ngoài vì lẽ đó ta nghĩ đây chính là lúc trước nàng vẫn nói tới. nàng vẹn vẹn chính là chiếc chìa khóa nguyên nhân đi. r vì có thể làm cho Nguyệt Hoa càng rõ ràng hiểu rõ một chút. Dương Vân tiếp tục nói. Nguyệt Hoa, ngươi cũng biết ở Đại Đạo Thật u bên trong người tu hành là có thể chém ra chính mình thân ngoại hóa thân, mà trong giấc mộng tần giao cầm sự tồn tại của nàng cùng thân ngoại hóa thân gần như hoặc là nói khác thường khúc cùng tông tuyệt diệu. đây là một mộng cảnh thế giới không sai đối với chúng ta mà nói là giả tạo nhưng là đối với mộng cảnh trong thế giới người tới nói thế giới là tồn tại chính bọn hắn là tồn tại nguyệt hoa thật giống nghe rõ một điểm nói cách khác một khi mộng cảnh hoàn toàn phá diệt không hề luân hồi như vậy tần giao cầm đem triệt để mất đi hết thảy bao quát trong giấc mộng cha mẹ nàng nhân hòa con dân nhưng nếu là vô tận luôn hồi thế giới này vẫn không có ý nghĩa đúng không đúng chính là cái này để ý lần đó luôn hồi lệch khỏi để trong giấc mộng tần giao cầm đồng dạng sinh ra hoảng sợ nếu là mộng tỉnh nàng biết mình sẽ mất đi tất cả cũng không phải nguyện tỉnh lại nói như vậy không có phần cuối luôn hồi cùng ác mộng không khác nhau gì cả dương vân ngó nhìn hư không cảm khái nói hơn nữa ta đồng dạng thấy được trường sinh đại đế qua lại lần này chủ nhân thấy được đầu nguồn thấy được dương vân cảm khái nói trường sinh đại đế khi còn trẻ không thích giang buộc yêu thích tiêu giao bên trong đất trời vì lẽ đó từng cô phụ một vị h ồ n g n h a n vị này h ồ n g n h a n chi kỷ vì hắn sinh ra một nữ không cần hỏi chính là c á i này tần giao cầm rồi 16 năm sau, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể chờ trở lại lúc mới biết. hắn hồng nhan chi kỷ chỗ ở khu vực từng tao ngộ hủy diệt, mà con gái của hắn tuy rằng may mắn còn sống sót đi, nhưng nhưng trong lòng cực t h ậ n vị này không chịu trách nhiệm phụ thân của, áng t h ê đã chết, con gái cùng với đoạn tuyệt quan hệ, trường sinh đại đế từ đó trở đi, nhân sinh đối với hắn đã không có ý nghĩa. ha ha đợi được mất đi mới hiểu quý trọng có ít l ờ i gì người như thế không xứng đáng đến hạnh phúc t h o khan một cái vì lẽ đó Nguyệt Hoa ngươi nhất định phải quý trọng chủ nhân của ngươi a tuyệt đối không nên đợi được một ngày kia hối hận không kịp mới t ố c độ nhất Nguyệt Hoa ư ta nói tiếp chính sự lại nói t ầ n giao cầm nàng tuy rằng cực hận phụ thân nhưng ở nội tâm của nàng bên trong làm sao từng không nghĩ tới người một nhà bao quanh viên viên cùng trung thiên luôn chi nhạc đây nàng là hận trường sinh đại đế không sai có thể nàng hà tăng không ảo tưởng quá cũng có thể được tình thương của cha đây chỉ là sự thù hận của nàng quá sâu cho tới trường sinh đại đế đến chết hai người đều không có chính thức quen biết nhau trường sinh đại đế ở biến mất trước từng đem đại đạo thuật trong bóng tối truyền cho nữ nhi này chỉ là nữ nhi này từ lâu ở vào tan vỡ cùng tuyệt vọng mép sách lê sách phải nói là do vận may run rủi ba bởi nàng quá khát vọng tình thương của cha tình mẹ vì lẽ đó ở trong giấc mộng phát động đại đạo thuật khôi phục nàng trước đây mẫu thân khi còn sống quê hương n ặ c kỳ thực chính là cách này thế giới cho nên nàng nói cứu cứu nàng tộc nhân cũng không phải không có đạo lý cùng nguyên do r Nguyệt Hoa Tiên Tử trong ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng nói. Nghe chủ nhân nói rồi nhiều như vậy, ta cuối cùng toán minh bạch. Nàng đây là đưa nàng ảo tưởng hóa thành mộng cảnh, nhưng lại bởi vì này phân bất an cùng tuyệt vọng, vì lẽ đó mộng cảnh sinh ra tan vỡ, mà vô danh xuất hiện, làm cho nàng ở trong giấc mộng cảm nhận được ấm áp. Vì lẽ đó lại là tan vỡ tiêu diệt s a u giấc mơ của nàng liền có thể tiếp tục, không hề luôn hồi đúng không? không sai, đúng là như thế. nói cách khác sự tình của chúng ta hoàn thành. dương vân liếc liếc mắt, nguyệt hoa theo ánh mắt của hắn nhìn lại. phía sau phía kia thế giới đường cách đã mở ra, chỉ cần thông qua nơi đó là có thể trở lại ngũ đại lục, trở lại thánh vực. nguyệt hoa vẫn còn có chút không đành lòng. nhưng là này tần giao cầm dù sao vẫn là sinh sống ở trong mộng a như vậy thật đến có thể không tại sao không thể đây trong mộng có cha mẹ nàng người con dân còn có một thương yêu nàng vô danh vì lẽ đó vì sao không thể đây nguyệt hoa còn muốn nói điều gì nhưng nghe dương vân cười một tiếng nói ngươi lại thị phi trong mộng người lại có thể nào nói khẳng định này trong mộng cũng không phải một thế giới chân thực đ â y Ha ha ha. Đi rồi. Nắm Nguyệt Hoa Tay. Dương Vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ cong sau. Sau một khắc. trực tiếp bước ra không gian này. Nữ Đế. Phu quân ẩn cư m ư năm. Một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó. đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 19. trương 524 t h ư n ợ n g nguyên giới giờ khắc này ở nguyên giới trên đài tránh đang khoanh chân ngồi một người đàn ông bốn phía dư không sóng lớn cuộn cuộn sóng ngầm có điều tựa hồ đối với giữa trường người cũng không có ảnh hưởng nửa phần nguyên giới đài mép sách lê sách đồng dạng đứng thẳng một người là vị ông lão ánh mắt của hắn chăm chú nhìn giữa trường xem biểu hiện có chút căng thẳng ừ nghe một tiếng mang theo cảm thán tựa như mở miệng trong sân nam nhân chậm rãi mở mắt ra có tinh mang né qua như thế tiểu kiếm phong mang sắc bén thái tử điện hạ làm sao ông lão lời nói càng căng thẳng hơn để đêm không trình cùng thượng nguyên ý chí sung hợp là hắn đại tế t i chủ ý hành động này rất nguy hiểm bởi vì không cẩn thận phỏng chừng không thể thực hiện dung hợp đêm không trình đều có khả năng tan thành mây khói tất cả thuận lợi ta đất là cùng thượng nguyên ý chí hoàn thành dung hợp nghe nói thuận lợi đại tế ti nếp nhăn trên mặt lúc này mới chậm rãi giãn ra ra có điều chính là bởi vì dung hợp sau ta mới biết c á i này cử động ra sao nguy hiểm so với ta trong tưởng tượng nguy hiểm vạn lần bây giờ đêm không trình hắn chính là thượng nguyên giới thượng nguyên giới chính là hắn trong lúc vung tay nhấc chân không cảm thấy liền có cuồn cuộn uy thế tràn ra điều này làm cho ở bên đại tế ti áp lực rất lớn nhân quả nghiệp lực chính là thế gian khó nhất cân nhắc gì đó nếu như không phải này ma giáo giáo chủ bức bách thái tử điện hạ ngươi không cần làm được mức độ này không sai đây nên chết ma giáo giáo chủ lúc trước liền giết ta một lần, hiện tại lại sáng lập c á i gì thế giới, hoàn toàn không có đem chúng ta thượng nguyên nhìn ở trong mắt. hơn nữa ta biết hắn sớm muộn cũng sẽ đem chủ ý đánh tới chúng ta thượng nguyên, giống như chúng ta thượng nguyên sớm muộn cũng sẽ đưa tay thần hướng về ngũ đại lục như thế. đại tế ti gật gật đầu. lúc trước thượng nguyên ý chí sản sinh sợ hãi, cũng không biết thái tử điện hạ trước mắt làm sao. vẻ này e ngại ta cảm nhận được đêm không trình nói chúng ta thượng nguyên giới rất là khổng lồ nhưng này 20.000 ngàn năm qua đại tế t i ngươi không phát hiện một chuyện không vấn đề gì một chuyện vật tồn tại không thể trưởng thành vậy cũng chỉ có hủy diệt trong thiên hạ bất cứ sự vật gì kỳ thực đều là như vậy hoặc là đi tới hoặc là diệt vong cho tới nói dừng lại không trước kỳ thực thay lời khác tới nói chính là chậm rãi diệt vong bắt đầu, mà chúng ta thượng nguyên phát triển đến bây giờ, mặc dù có thực lực rất mạnh mẽ, nhưng có một chút đang nhận được hạn chế, đó chính là tài nguyên. Không sai, cách này cũng là chúng ta nhất định phải bắt ngũ đại lục nguyên nhân. Ngươi nói đến mức rất đúng, ngũ đại lục linh khí thức tình không nói, hơn nữa còn là thiên địa thế giới bản nguyên. mặc dù đến bây giờ ngũ trên đại lục vẫn có vô số không biết tài nguyên không bị khai phá thượng nguyên tuy mạnh nhưng là không có tiềm lực a vì lẽ đó nó sinh ra sợ hãi sinh ra sợ sệt cảm xúc bởi vì thượng nguyên trì trệ không tiến thậm chí suy yếu dấu hiệu để nó cảm nhận được diệt vong bắt đầu thái tử điện hạ người đàn ông k i a sáng tạo thế giới không sai nếu như không có cái kia Tân thế giới xuất hiện, Thượng nguyên ý chí vẫn phong mang, chiếm đoạt ngũ đại lục, nô dịch nơi đó, chi phối nơi đó, ai cũng không ngăn cản được chúng ta Thượng nguyên phát triển. Nhưng trời mới biết, một Tân thế giới lại giờ khắc này đại thành, hơn nữa tiềm lực phi thường, một đối lập so với chúng ta Thượng nguyên ý chí trực tiếp xa s u t đi. Đêm không chỉnh nói đến đây. bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia kêu căng nói, bất quá bây giờ đã không sao, ta đã cùng thượng nguyên ý chí dung hợp lại cùng nhau, như vậy tâm tình sợ hãi đã bị loại bỏ, mà ta cần là chinh phục, là nô dịch, là chi phối, điện hạ u y vũ đại tế t i đã không sử dụng thái tử một từ, bởi vì hắn cân nhắc đến như vậy cũng không thích hợp. dung hợp thế giới ý chí s a u ta chính là cả nguyên hiện tại thượng nguyên hết thảy đều ở ta nắm trong bàn tay cái cảm giác này cũng thật là tươi đẹp tiếng nói của ta chính là thần r ụ ý niệm của ta có thể điều khiển vạn vật hơn nữa thực lực của ta không chỉ đột phá đại đế cảnh giới đạt vô hạn tiếp cận đại thánh đại tế ti n g ỡ ngẩn tựa hồ nghĩ được một cái vấn đề rất trọng yếu hắn đang muốn mở miệng lại nghe đêm không chỉnh nói ngươi là muốn nói nhân quả nghiệp lực c h ứ là điện hạ ngươi nếu cùng thế giới ý chí x u n g hợp vậy thì nhất định phải gánh chịu cả nguyên hơn trăm triệu con dân nhân quả nghiệp lực trong đó một khi có tan vỡ chỗ điện hạ ngài chắc chắn bị liên lụy ta rõ ràng ta làm sao có khả năng không hiểu vì lẽ đó ta nói lại gánh chịu này v ĩ đại ý chí sau khi chúng ta có thể làm chỉ có một kiện chuyện, đó chính là chinh phục. Đêm không t r ì n h thở dài một hơi nói, đây là một món cao phong hiểm chuyện tình. Nếu như ta có thể triệt để tiêu diệt thế giới kia, đem ngũ đại lục tài nguyên nhất vào mình tay, như vậy, chúng ta thượng nguyên năng lượng đem lần thứ hai đột phá, trở thành vô thượng thần giới. Nhưng là trên đường một khi thất bại gặp khó. như vậy này hơn trăm triệu con dân thống khổ à lão q u á n hận chờ chút mặt trái chương trình toàn bộ đều sẽ tặng lại đến ta chỗ này đôi kia ta tới nói chính là một hồi không thể xóa nhòa tai nạn đại tế t i y gật gật đầu lão thần nói tới đúng là như thế đúng vậy a vì lẽ đó bản điện hạ đã không có lựa chọn hiện tại chỉ có thể đi tới nếu không thể đi tới vậy cũng chỉ có hủy diệt đêm không chỉnh r ơ r ơ ố n tay áo sau đó ánh mắt của hắn bên trong thần quang xuyên thủng hư không rơi xuống trong đó một chỗ không rõ nơi ta đã tìm được rồi đi về thế giới kia khe hở hiện tại dưới c á i nhìn của ta ngũ đại lục cái gì dựa vào chúng ta thượng nguyên tinh n h ộ i căn bản cũng không phải là chuyện gì mà chỉ có cái kia học sinh mới thế giới mới phải chúng ta uy hiếp lớn nhất sau đó ta sẽ truyền ra thần dụ tập hợp cả nguyên binh lực sau đó một lần đem người đàn ông kia thế giới triệt để nát tan sau khi hai người đi xuống nguyên giới đài sau một khắc đã là xuất hiện tại nguyên giới bên trong cung điện đại tế t i vang lên kinh thiên trung nói cho thượng nguyên hết thảy con dân chúng ta chiến tranh triệt để vang rồi đang đang đang liên tiếp dồn dập tiếng trung vang vọng cả nguyên cùng thời khắc đó vô số cường giả đại năng dồn dập phía trước cúi chào đêm không trình hiện tại đã hoàn toàn thay thế phụ thân đêm chí quân chủ vị trí cảm thụ lấy phía dưới vô số cường giả đại năng dính n ể tâm linh của hắn lại một lần nữa lấy được thăng hoa cái cảm giác này thật phải nhường người muốn ngừng mà không được a vì vững chắc ta bảo tỏa vậy thì nhất định phải tiêu diệt tất cả uy hiếp dương vân lúc trước ngươi nhát thương kia để ta triệt để hủy diệt hiện tại nên là ngươi còn trả về tới lúc sau ma giáo giáo chủ rất mạnh ma giáo giáo chủ sáng lập tân thế giới mạnh hơn lẽ nào hắn còn có thể trở thành đại thánh một thoát thai từ ngũ đại lục tân thế giới to lớn nhất chẳng lẽ còn có thể lớn hơn ngũ đại lục đêm không trình trong lòng giờ khắc này đối với dương vân tràn đầy xem thường rất có phát triển tiềm lực chỉ nói rõ tân thế giới có trưởng thành tính mà một học sinh mới thế giới mà thôi không có năm tháng lắng đọng tích lũy nay có điều chính là một sơ sinh trẻ mới sinh mà thôi có gì sợ tay tất cả mọi người nghe lệnh ta chúa uy nghiêm bản điện hạ đã tìm được rồi đi tới cái kia tân thế giới con đường sau đó liền tập kết chúng ta thượng nguyên toàn bộ tinh nhuệ chúng ta muốn thần thông i á n g lâm sau đó một lần chi phối cái kia tân thế giới triệt để cướp đoạt thế giới kia ý thức mà các ngươi đem theo ta đồng thời chứng kiến thời đại mới đến ta chúa uy nghiêm thượng nguyên uy thế nghe được đêm không chỉnh vô số cường giả đại năng không cảm thấy nhiệt huyết dâng trào lên chinh phục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 đột nhiên c ứ như vậy tan vỡ, tụ tập vô số đại năng cường giả năng lượng, đêm không trình trực tiếp mở ra một cách đi về dương vân tân thế giới đường cái, sau đó hàng trăm hàng ngàn tàu chiến hạm ầm ầm ráng lâm, mỗi một chiếc bên trên đều trú đầy cường giả đại năng, thực lực cường đại như vậy, tiến lên thời gian, tư không đều là rung động liên tục, phảng phất run lẩy bẩy. làm thủ cao quý nhất, khổng lồ nhất, sang trọng nhất một vị tàu chiến bên trên. Đêm không trình ngồi ở vị trí cao. Khi hắn bên người toàn bộ đều là thượng nguyên giới tinh nhuệ nhất, cường hãn nhất, xa thần cường giả. Bây giờ ta đã nắm giữ vô hạn tiếp cận đại thánh sức mạnh. Người đàn ông kia e sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến đi. Đêm không trình ánh mắt lộ ra một tia ngoan sắc. Lần này. ta muốn triệt để đ ạ p nát thế giới của hắn, sau đó tự mình đem chân đạp lên khi hắn trên mặt. ta muốn hắn c h ơ mắt nhìn thân nhân của hắn chết đi, c h ơ mắt nhìn người đàn bà của hắn thần phục ở dưới người của ta, nhát thương kia mối hận. ta muốn hắn vạn lần trả lại. điện hạ, nơi này quá thật chính là cái kia ma giáo giáo chủ tân thế giới. các ngươi nghĩ sao? vẫn là nói đang hoài nghi năng lực của ta. đêm không trình cười lạnh một tiếng, ốm tay áo vung lên, sau đó giống như là ré mây nhìn thấy mặt trời giống như vậy, trước mắt có sương mù thổi ra, tùy theo một dòng lớn địa vực xuất hiện ở trước mắt mọi người, nơi đó số mệnh rồi rào, nơi đó sinh cơ dạng rào, đặc biệt này lớn lao phúc vận mạnh, để tùy tùng đêm không trình phía trước cường giả đại năng càng là từng cách từng cách âm thầm tạt lưới. quả nhiên là một c ó tiềm lực thế giới cùng chúng ta thượng nguyên không kém cảnh trước mắt vừa vặn chúng ta một lần đánh vào giết bọn họ trở tay không kịp thấy cảnh này hết thảy đại tương đều chấn phấn trước mắt là một tân thế giới đem so sánh mà nói tiềm lực rất là to lớn so sánh với nguyên dày đừng không biết bao nhiêu lần đặc biệt quan sát đi sau cảm giác cái này tân thế giới tựa hồ cũng chẳng mạnh mẽ lắm, c h í ít so với thượng nguyên tới nói, thực lực của nó vẫn đúng là không cường đại. p ha ha ha, ha ha ha ha, ta quyết sách quả nhiên là đúng, hóa vào thượng nguyên ý chí, trở thành thế giới đ ể nhất nhân, bất luận người nào đều phải ở dưới chân của ta run rẩy, đêm không chỉnh ánh mắt sáng quát, chuẩn bị nổi t r ố n g sau đó một lần chiếm lĩnh cái này Tân thế giới tranh cướp nhất định phải tranh cướp cái này Tân thế giới không chỉ như thế chúng ta còn muốn t r i ệ t để nô dịch bọn họ để cho bọn họ vĩnh viễn không vươn mình lên được tàu chiến bên trên quần hùng phấn chấn nếu như không phải bị vướng bởi đêm không trình tử bọn họ thật muốn lên tiếng hô to một phen chuyện này quả thật chính là cùng nhặt được phúc vận giống như vậy cái gì m a giáo giáo chủ làm tất cả cuối cùng còn không cũng phải vì là thượng nguyên làm áo cưới âm âm ầm chống trận rốt cuộc vang lên thành bách tiến lên tàu chiến hạm bắt đầu cấp tốc lái vào bị thổi ra xương mù tân thế giới bên trong có thể là động t í n h quá lớn tân thế giới bên kia rốt cuộc có đáp lại rất nhanh một đạo khí tức hiển hiện ở trên vô ít hóa thành một cô gái, t h ầ n sắc của nàng có chút c h o á n g v á n g vẫn là rủi rủi con mắt, một bộ hoàn toàn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, mà lại là nhìn thấy trước mắt hàng trăm hàng ngàn chiếc tàu chiến thời gian, sắc mặt kịch biến, một khắc đó, nước mắt của nàng đều là nhanh tiêu phát ra, giáo chủ, người bất lương nam nhân mau tới cứu ta, có người đến đánh ta rồi. Dì sắc âm thật đến độ nhanh khóc. Nàng vốn là ở hảo hảo ngủ đây, cách nào nghĩ đến đột nhiên liền nghe phía ngoài ồn à phi thường. Này đi ra vừa nhìn, sợ đến hồn đều sắp rơi mất, cái gì cũng không nói, triển khai phép thuật kéo qua bị thổi tan xương mù. Sau đó lại xuyên trở về bên trong thế giới, không biết lượng sức, nữ nhân này, xem Dì sắc âm hoảng loạn dáng vẻ. tàu chiến bên trên các đại tướng rồn rập cười to. Điện hạ, xem nữ nhân này tựa hồ có thần linh huyết thống, hơn nữa sắc đẹp phi thường. Nghe ngữ khí nên cùng người đàn ông kia có điều liên lụy, chắc là như vậy xưng hô chủ nhân của nàng. Nói vậy ở cái kia nam nhân trước người địa vị không thấp, đêm không chỉnh thần thái kêu căng nói, là có thần linh huyết thống. chỉ bằng vào này huyết thống đủ để gây nên hứng thú của ta nàng tốt nhất cùng người đàn ông kia có quan hệ đến thời điểm ta sẽ h à o h à o chiêu đãi nàng tất cả mọi người trực tiếp tiến vào tân thế giới bắt đầu chúng ta chinh phục đại nghiệp một tiếng này dặn dò dưới hàng trăm hàng ngàn tàu chiến bắt đầu phát lực ánh lửa rung động chòm sao giao động này uy mãnh lực lượng trực tiếp nổ tung tân thế giới n g o ạ i vi tinh thể thành cùng với vô số cấm chế đại trận sau đó này tân thế giới hết thảy đều không hề bảo lưu mà hiện lên ở đêm không trình cùng với trước mắt mọi người quá khoa trương thật phải là quá khoa trương chỉ là một tân thế giới mà thôi làm sao có khả năng tụ tập đến nhiều ngày như vậy địa tài nguyên lúc trước có tinh thể thành cùng pháp trận cấm chế hơn nữa chu vi tất cả đều là xương mù dày đặc bọn họ chỉ cảm thấy tân thế giới rất tiềm lực rất mạnh mẽ nhưng chân chính hiện ra ở trước mắt thời gian bọn họ càng bị chấn động không phải nhẹ vùng mỏ khắp nơi đều có liền trong đó biển rồng dưới đều tràn đầy vô tận bảo vật như bảo vật gì loại hình liếc nha liếc nhíp phân bố ở thế giới bên trong chỉ là liếc mắt nhìn cũng có thể làm cho dòng người tận ngụm nước không thể tưởng tượng quả thực không thể tưởng tượng nếu như giao cho chúng ta thượng nguyên hoàn toàn có thể để cho chúng ta phát triển đến càng cao hơn đẳng cấp còn chờ cái gì xâm lấn c á i này tân thế giới đem hết thảy tất cả đều theo vì chúng ta mình có âm âm ầm thành bách tiến lên tàu chiến hạm chạy đến nhanh hơn thượng nguyên giới vô số cường giả đại năng dồn dập đ á p xuống tân thế giới bên trong mà càng làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái chính là này tân thế giới là rất giàu có so với bọn họ thượng nguyên giàu có mấy chục lần nhưng là thế giới này người không khỏi thực lực cấp quá thấp chút khả năng chính là bởi vì tân thế giới nguyên nhân thượng nguyên bộ đội ép hạ xuống được thời gian bọn họ thậm chí ngay cả r a dáng chống lại đều không có vừa nhìn thượng nguyên uy thế như vậy, bọn họ giống như là con mèo thấy con chuột chạy trốn tứ phía không có trương pháp gì. nếu như đem thượng nguyên năng lực so sánh mười, mà cái này tân thế giới chiến đấu nhiều nhất là một. ha ha ha, cái cảm giác này quá tuyệt vời, thật đến quá tuyệt vời, thắng lợi làm đến quá nhanh. vạn không nghĩ tới cách này tân thế giới càng là như thế không đỡ nổi một đòn. mặc dù là đêm không trình đều là bằng chứng lên. xem ra ta còn là đánh giá cao năng lực của đàn ông kia. cái gì tân thế giới. chỉ có tài nguyên cũng không lương tài. đây mới là vô cớ làm lợi ta. thông báo xuống. phải nhanh một chút tìm tới người đàn ông kia. ta muốn tự mình đưa hắn hành quyết. đúng rồi. còn có vừa mới cái kia có thần linh huyết thống nữ nhân. ta muốn nàng sau đó triệt để trở thành ta nô lệ là thượng nguyên bộ đội đã toàn bộ tiến vào tân thế giới mà mắt thấy lính v ự c của mình bị tao đạp d ì sắc âm thương tâm khổ sở cực điểm nàng thật phải là quá ủy khuất lúc trước rõ ràng trợ giúp cái kia bất lương nam nhân r a lớn như vậy lực hơn nữa đem đại đạo thuật đều cho hắn có thể cuối cùng phân phối lính v ự c lúc cái kia bất lương nam nhân lại đem nhất càn c ố i lính v ự c phân cho chính mình, phân cho chính mình không nói, vẫn là tiết ngoài dìa loại kia chim không thèm y nơi. này hoàn toàn cùng lúc trước nói tới muốn tưởng thưởng khác biệt một trời một vực, thật sự là chim không thèm y liền chim không thèm y được rồi. tại sao vận khí ta kém như vậy? ngủ một giấc đều có thể bị người khác mở ra hàng trăm hàng ngàn tàu chiến đánh a nữ đế. phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 19. c h ư ơ n g 526. lại ban đêm không trình dẫn sắt đi trước mắt cái này nếu nói tân thế giới rất nhanh đã khắp nơi luôn hãm còn tưởng rằng là cái gì thế lực mạnh mẽ nguyên bản càng là như vậy không đỡ nổi một đòn đâu chỉ đ i ệ n hạ vi có thể một lần nuốt lấy c á i này tân thế giới trực tiếp phát động rồi chúng ta thượng nguyên hết thảy tinh nhuệ bây giờ nhìn lại đúng là có chút đại đề tiểu làm hơn nữa nơi này tài nguyên như vậy phong phú thật sự là chúng ta thượng nguyên may mắn hàng trăm hàng ngàn tàu chiến hạm lại là tiến vào cách này nếu nói tân thế giới sau người người mừng như điên bọn họ triệt để điên mất thật d à y thình linh khí cỡ này tình hình để cho bọn họ trở nên điên cuồng, trở nên tham lam, vô số thiên tài địa bảo quả thực lấy mãi không hết. Mỗi một người đều trở nên mừng như điên cực kỳ. Báo đáp sư cha quá lớn bộ phận phạm vi. tuy nhiên không có tìm được ma giáo giáo chủ hình bóng. nghe được binh lính báo lại, còn không chờ đêm không trình mở miệng. bên cạnh một vị đại tướng nói, ha ha ha. Ma giáo giáo chủ tính là thứ gì? Sợ là biết điện hạ đến, từ lâu sợ đến tè ra quần chạy đến n g ũ đại lục bên kia đi. Đêm không t r ì n h trên mặt lộ ra một tia âm trích nụ cười. Không phải là không có khả năng này. Có điều nếu kiến tạo ra một tân thế giới, nói vậy sẽ không cứ như vậy không t ô n g từ bỏ. Thông báo xuống, tìm khắp này tân thế giới mỗi một nơi góc, cần phải bài ra cẩn thận. nói rằng này hắn theo bản năng mà sờ sờ cổ này mãnh liệt sự thù hận lần thứ hai sông lên đầu lúc trước nhát thương kia suýt chút nữa thì mạng của hắn trước mắt tốt đẹp cơ hội báo thù nếu không phải hảo hảo t r ừ n g phạt người đàn ông kia sao được đúng rồi cái kia nắm giữ thần linh huyết thống nữ tử tìm được rồi sao vẫn không có có điều đã khiến thuộc hạ toàn l ự c sưu cha từng tin tưởng không được nhiều thời gian dài liền có thể tìm được tung tích được tiếp tục tìm kiếm thông báo xuống ai nếu là tìm được ma giáo giáo chủ cùng người phụ nữ kia tùy ý một đều có đại phần thưởng là mà ngay đêm đó không chỉ còn đang khổ cực tìm kiếm thời gian di s ắ c âm giờ khắc này sớm là chạy tới dương vân nhà khóc sướt mướt cái không ngừng lại tại sao phải lừa dối ta rõ ràng nói cho ta tốt nhất, quay đầu lại, nhưng là kém nhất, kém nhất đừng nói, tốt hơn theo ý mặc cho người khác bắt nạt loại kia, gì s ắ c â m nước mắt ngon ngon, vai đẹp không ngừng lay động, cả người bất lực phi thường, nhìn tình cảnh này, ở bên Nguyệt Hoa Tiên Tử không cảm thấy lại hướng về Dương Vân ném đi tới ánh mắt kinh bỉ, cái kia, s ắ c â m a ta thật giống không có lựa ngươi đi. Dương Vân khẽ cười nói: ta không phải cho ngươi tốt nhất sao? đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận. lúc trước ta đều vì ngươi làm được loại trình độ đó, không chỉ đem đại đạo thuật cho ngươi. hơn nữa ngươi nghĩ thế nào ta đều không đáng kể. càng mấu chốt chính là ta còn cứu Ánh Tuyết s ư m ộ i bằng không ngươi bây giờ như thế nào cùng Ánh Tuyết s ư m ộ i gặp lại? có thể chờ lợi dụng ta hoàn hậu liền dứt khoát tùy ý hướng về thánh v ự c một góc ném một cái không thèm quan tâm hỏi cũng không hỏi hiện tại ngươi lại còn nói là cho ta tốt nhất ngươi vẫn là giáo chủ đại nhân đâu nói chuyện tại sao có thể nói không giữ lời di sắc âm thật phải là quá ủy khuất này khóc đến nước mắt như mưa nguyệt hoa tiên tử đều nhìn không được vội vàng tiến lên an ủi chủ nhân, ngươi đúng là nói một câu a. sắc âm vì ngươi làm nhiều như vậy. lẽ nào ngươi quả nhiên là loại kia qua cầu rút ván hạng người. các ngươi liền xé đi. ta chẳng lẽ không đúng tuần hoàn ý kiến của nàng. làm hết sức làm cho nàng vô dụng đến thoải mái một điểm. nhưng bây giờ đều có người mở ra tàu chiến đánh tới trong nhà của ta. ta nơi nào trải qua thư thái. ngược lại là ngươi người giáo chủ này đại nhân. còn cùng người không liên quan như thế ở đây nhàn nhã uống trà giáo chủ đại nhân cảm thấy như vậy thật đến có thể không dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ độ cong nói này lại có cái gì không thể đây sau đó thấy đứng lên nói sắc âm ta có thể chưa bao giờ bạc đãi quá ngươi bao quát ta đáp ứng ngươi yêu cầu toàn bộ đều hoàn mỹ đổi tiền mặt thực hiện cho ngươi Nguyệt Hoa thở dài nói: Vậy bây giờ tình huống này đây, vậy cũng là là làm tròn lời hứa. Ừ, tự nhiên là lúc trước ta thánh v ự c bố trí hoàn thành sau, ta tính tới một mảnh kia khu vực sẽ có một kiếp, sau khi phá rồi dựng lại một kiếp, vì lẽ đó bất luận ở đóng quân vẫn là cải tạo, cũng chỉ là làm qua loa. Bây giờ này sau khi phá rồi dựng lại chi cướp không phải đã tới chưa? xem hai nữ một so với một nghi hoặc dương vân khẽ cười nói không tin chúng ta đi nhìn chẳng phải sẽ biết tốt lắm ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn chờ nhìn thấy này tình cảnh sau ngươi liền biết ngươi là cỡ nào có lỗi với ta rồi rất in mau rất tức giận nàng chính là muốn trộm cách lười ngủ một giấc sau khi tỉnh lại lại đi dạo chính mình mới nơi ở mà thôi trời mới biết từ nơi nào bốc lên một đống làm xấu cả phong cảnh ra hỏa. vừa vặn dương vân nói nhìn. vậy thì xem một chút đi. cái kế tiếp trong nháy mắt ba người đi thẳng tới gì sắc âm c h ù sở. ngươi xem một chút đi. những người kia đem ta trong nhà đều d ằ n vặt thành hình dáng ra sao. ngươi mạnh khỏe ngạc là giáo chủ đại nhân. làm sao sẽ không quản quản. sắc âm ngươi đây nhưng là hiểu lầm ta đến địa bàn của ta ngang ngược ngươi cho rằng bọn họ có thể còn sống trở về bao quát nguyệt hoa nhìn một chút bên trong cảnh tượng sau đồng dạng nói rằng xác thực như chủ nhân từng nói có điều chính là một đám vai hề mà thôi coi như các ngươi nói như vậy nhưng ta cũng đánh không lại bọn hắn a còn có bọn họ đem ta địa phương dằn vặt thành bộ dáng này cũng không thể cứ định như vậy đi. Dương Vân vỗ vỗ gì sắc âm tóc nói yên tâm ta sẽ thay ngươi làm chủ. Tiếng nói của hắn vừa ra chỉ thấy một vệt hào quang bay lên. Sau đó khu vực này ở ngoài tinh thể thành cùng với vô số pháp trận cấm chế trong nháy mắt thành hình. Sắc âm ngươi nơi này không phải thiếu hụt nhân thủ sao? Tốt xấu ngươi nghĩ làm cách an tĩnh vô dụng. nếu là không có thuộc hạ giúp đỡ cũng hiện ra không ra địa vị của ngươi không phải di sắc âm mặt đỏ lên nói ta mới không phải vô dụng ta nhưng là thần linh chuyển sinh nếu có thuộc hạ vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt được vậy thì như ngươi mong muốn những đầy tớ này những chiến h ạ m này hết thảy đều là của ngươi dương vân là thật lòng hắn không có ở đùa g i ớ n hắn hôm nay một lời khả định người trong thiên hạ sinh tử thiệt hay giả ngươi không có gạt ta ta đều nói rồi từng toán quá nơi này có một kiếp vì lẽ đó cũng không có đối với khu vực này tiến hành khai phá bây giờ ngươi thấy tất cả không đều đã xảy ra à còn có ta sẽ ở mảnh này khu vực hạn chế quy tắc từ n a y về sau ngươi chính là nơi này ngày trong đó bất luận người nào cũng không thể phản kháng ngươi vận mệnh của bọn họ cũng đồng dạng có ngươi khống chế di sắc âm nở nụ cười cứ như vậy chắc chắn rồi ta hiện tại trong lòng thoải mái hơn kỳ thực ta nguyên bản vẫn là muốn tìm sư mùi v ạ t trần ngươi lúc trước vô lễ quá ta cử động nhưng bây giờ ta hết g i n sẽ không cáo trạng dương vân thiệt là những nữ nhân này đều là học từ ai vậy? làm sao động một chút là cáo trạng cáo trạng. nói tới chính mình hình như là thây quản nghiêm, tượng như có điều nếu nói là đến này khu vực trong người dương vân trong lòng xem thường một tiếng, nguyên bản vẫn là có ý định để thượng nguyên nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày. trời mới biết bọn họ lại như thế yêu thích bị bắt ba ba trong giò, như vậy cũng bước đi chính mình không nhỏ phiền phức không phải.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 đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn chỉ thấy ở thế giới bên trên vô số pháp trận cấm chế liên tiếp sinh thành càng sâu đến thậm chí ngay cả này một mảnh đại đ ả o quy tắc đều bị mạnh mẽ thay đổi tại sao tu vi của ta thật giống đang giảm xuống ta cũng là giảm xuống không phải một loại lời hại đến tột cùng có chuyện gì xảy ra rõ ràng ta là thiên vị cấp 7. làm sao đã biến thành cấp 6? Không, đã đã biến thành cấp 5. còn đang giảm xuống. trong nháy mắt, nguyên bản hay là đang điên cuồng đem tân thế giới thiên địa tài nguyên chiếm làm của riêng thời gian. những g i a thượng nguyên đại năng cường giả rồn dập đều là hoảng rồi. tu vi đang điên cuồng rút lui. loại này chuyện nhị c h thiên cứ như vậy ở tại bọn hắn trên người hoang đường địa xuất hiện. tại sao lại như vậy? vì sao lại biến thành bộ dáng này? liền suốt đêm không trình cũng không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. hắn chỉ nhìn thấy bên cạnh mình đại tướng cùng binh sĩ cái này tiếp theo cái kia địa tan vỡ. này quy tắc tuy rằng hạn chế không được hắn, nhưng này một màn lại làm cho hắn sợ hãi. làm sao? rất muốn biết nguyên nhân sao. một thanh âm tử hư không vang lên. sau một khắc. một người đàn ông mang theo hai vị nữ tử đát là xuất hiện ở đêm không trình trước mặt là ngươi dương vân kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt mãnh liệt sự thù hận để đêm không trình trong nháy mắt đỏ hai con mắt toàn thân hắn cường đại chiến ý bạo phát nhưng mà hắn vừa định có hành động nhưng theo dương vân ngón tay một điểm cả người hắn tại chỗ đát là bị ràng buộc ở tại chỗ ngươi dĩ nhiên hạn chế đạt được ta không thể tuyệt đối không thể ta đã cùng thượng nguyên ý chí dung hợp chính là ta thượng nguyên toàn bộ thế giới làm sao có khả năng sẽ bị ngươi dễ dàng ràng buộc thân thể không thể động nguyên thần bị giam cầm đêm không trình trong nháy mắt cuồng loạn tới cực điểm dương vân khinh thường nói thượng nguyên tính là thứ gì ở trong mắt ta có điều nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi đêm không trình ngươi cũng không mở to hai mắt nhìn thế giới của ta há lại là ngươi thượng nguyên có khả năng so với màn lớn triệt để kéo dài xương mù triệt để lùi tán một phương đại thế giới nhiễm nhiễm ở trên nguyên giới trong mắt tất cả mọi người bốc lên đó là cỡ nào phúc vận r ồ i rào thế giới đó là cỡ nào không thể tưởng tượng thượng nguyên cùng so với có điều như m ố i bỏ bể mà bọn họ chỗ ở khu vực này vẹn vẹn chỉ là đại thế giới 360 nơi khu vực bên trong đối lập nhất kém phát triển nhất cằn c ố i một có thể mặc dù cái này nhất kém phát triển nhất cằn c ố i như cũ là thượng nguyên không thể so sánh nghĩ không đây không phải thật đến đêm không trình không thể tin được con mắt của chính mình đang thống khổ rãy rua bên trong hốc mắt của hắn đều là bị tràn ra máu tươi lớp kín vì ngày đó ta thậm chí không tiếc tiếp thu thượng nguyên ngàn tỷ con dân nhân quả nghiệp lực nhưng vì cái gì sẽ là bộ dáng này dương vân ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào làm sao có thể làm được mức độ này hết thảy đều là ảo giống hết thảy đều là ảo giống có đúng hay không đả kích tính chất hủy diệt không gì sánh kịp đả kích. vốn tưởng rằng xâm chiếm Tân thế giới, kết quả mới biết, có điều chính là chiếm nhân gia, nhất bần cùng một nơi, thánh vực, dựa theo chu thiên tinh đấu đại trận tạo thành thế giới, đại khu vực tổng cộng 365. m à trồng chất không gian nơi sâu xa, còn có 3.000 lít nha lít nhít tiểu thế hơn. EOE. phần này tiềm lực, phần này uy năng. tạo thành nhưng là đại thiên thế giới thượng nguyên tính là gì cùng thánh v ự c so sánh này chả là c á i c ố c khô gì nha ngươi hỏi ta ra sao mới thần thánh a kỳ thực ta hiện tại cũng coi là thiên đạo đi dương vân nở nụ cười kêu i căng vẻ mặt bễ n g h ĩ toàn bộ thiên hạ cách này đại thiên thế giới là ta một tay sáng tạo vì lẽ đó nơi này sinh tử đều có ta trưởng quản bao quát các ngươi cũng giống vậy. nếu tiến vào khu vực này, như vậy các ngươi sinh từ đồng dạng từ ta chúa tể quy tắc của nơi này ta có thể tùy ý sửa đêm không trình. ngươi nói ta có tính hay không thiên đạo đây tuyệt vọng đêm không trình triệt để đã tuyệt vọng. bây giờ dương vân khi hắn thần hồn bên trong bị vô hạn phóng to người đàn ông trước mắt này chính là lớn nói hóa thân. người đàn ông trước mắt này không cách nào chống lại. coi như dung hợp thượng nguyên ý chí thì thế nào? ở trong mắt hắn đồng dạng có điều một hạt bụi. bởi vì dương vân cùng đại thiên thế giới xuất hiện. ở trên nguyên hết thảy binh sĩ thấy cảnh này sau, bọn họ đồng dạng tuyệt vọng. mà chính là phần này tuyệt vọng. cùng với bọn họ sinh ra hoảng sợ. đồng dạng bị truyền tống đến đêm không trình thần hồn bên trong. dung hợp thế giới ý chí sau khi lại là nhận được ngàn tỷ con dân k í n h n ể ở ngoài hắn đồng dạng muốn gánh chịu ngàn tỷ con dân các loại tâm tình tiêu cực hiện nay cái này nghiệp lực rốt cục xuất hiện cảm giác thần hồn muốn xé s á c h cảm giác vào luyện mục muốn sống không được muốn chết cũng không thể a đó là hắn gầm thảm thiết có thể không tế với chuyện lòng người càng là tan rã nghiệp lực chính là càng nặng, rõ ràng đứng bên bờ vực tan vỡ. Nhưng hôm nay hắn liền là tự mình hủy diệt năng lực đều là không có. Cứu ta, cứu cứu ta, thống khổ, một ngàn lần gấp một vạn lần thống khổ. Coi như không cần dương vân đồng thủ, đêm không trình chạy tới vĩnh viễn tuyệt vọng mép sách, lề sách, hắn là thế giới ý chí hóa thân, trừ phi thượng nguyên toàn bộ bị phá hủy. mà có thể làm được cái này chỉ có Dương Vân. Có điều không muốn hy vọng Dương Vân, bởi vì hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Từ nay về sau, các ngươi thượng nguyên tất cả mọi người đều tốt ở chỗ này cách khu vực đi. Dương Vân chạm đích nhìn một chút bên cạnh gì sắc âm nói, sắc âm, quyền sinh quyền sát ta giao cho ngươi, muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào. đa tạ giáo chủ. A, lúc trước không phải còn nói muốn cáo ta hình, còn oán giận ta cho ngươi phân phối địa vực không tốt. d ì sắc âm hơi đỏ mặt nói, vậy có thể trách ta sao? Còn không phải ngươi chưa nói thanh. Nói chung như bây giờ ta rất thỏa mãn. Ừ, có thêm ngàn tỷ nô lệ. Nói như vậy, ta chẳng phải là cũng trở thành nữ vương. Cái cảm giác này rất tuyệt. Dương Vân s u ý t chút nữa không phun gì sắc âm một mặt ngụm nước. Còn nữ vương đây, liền này vô dụng dạng. Mỗi ngày ha ha ăn vui đùa một chút chơi ngủ ngủ ngủ. Cùng nữ vương có thể thấm nửa điểm một bên à. Nói chung, sự tình cứ như vậy. Nguyệt Hoa, lúc trước ngươi cho bổn giáo chủ pha trà ta còn không uống đây. Phỏng chừng hiện tại đều nguội. Chờ trở lại một lần nữa pha cho ta một bình. vâng vâng vâng chủ nhân nói tới nói ta dám không nghe à tốt lắm sắc âm nơi này hết thảy đều giao cho ngươi có chuyện gì lại tìm bổn giáo chủ là tốt rồi mắt thấy dương vân phải đi đêm không t r ì n h chân đến độ sắp điên rồi không cần đi cứu cứu ta cứu cứu ta a thật là thống khổ dương vân ta sai rồi cầu xin ngươi cứu cứu ta ôi đây chính là ngươi tạo nhiệt vì tăng cao thực lực thậm chí ngay cả thế giới ý chí cũng dám dung hợp chuyện như vậy ngay cả ta cũng không nguyện đi thử nghiệm chúc mừng ngươi vĩnh viễn đều tốt thưởng thức phần này cảm giác tuyệt vời đi cho tới ta bản thân thương mà không giúp được gì dứt lời dương vân mang theo nguyệt hoa hoàn toàn biến mất ở đêm không trình trong tầm mắt không đêm không t r ì n h giống giận gầm thét lên. khu vực này đã bị phong tỏa. thượng nguyên hết thảy tinh nhụy một đ ề u trốn không ra. khoa trương hơn chính là bởi vì nơi này quy tắc bị dương vân cưỡng chế sửa. tất cả mọi người phải đi năng lực chống cự. vốn là muốn xâm lấn tân thế giới. tại sao cuối cùng nhưng thành trong miệng của người khác món ăn? rõ ràng không nên l à như vậy. rõ ràng hẳn là đ ạ p lên kết cuộc mới đúng. nhưng bây giờ nói cái gì đều chậm mà gì sắc âm hiện tại đột nhiên liền hăng hái rồi chính mình khu vực đột nhiên là hơn ra nhiều người như vậy hơn nữa bọn họ đều phải nghe chính mình cái cảm giác này trước đây chưa bao giờ đã nếm thử nàng cảm thấy đây sẽ rất chơi vui quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 mỗi người trên tay đều cầm một phong thư. Phong thư bên trên có trận pháp, có thể cảm giác được trong đó năng lượng khổng lồ. Mà phong thư mặt ngoài ký tên người chính là Dương Vân. Nói đến, chúng ta thời gian thật dài không có nhìn thấy hắn a. Tạ Sơn lăn qua lộn lại xem thư này h à m cũng không nhìn ra đây là một lý lẽ gì. Nghe nghi ngờ nói. không biết vân sư để đột nhiên phân phát chúng ta c á i này làm cái gì ai biết được có điều lần trước nhìn thấy hắn lúc tu vi của hắn thì đã cao đến loại trình độ đó thật bất khả tư nghị nhớ tới lần trước nhìn thấy dương vân nhậm doanh doanh thật là là sợ hết hồn trong lúc vô tình cái kia đã từng vẫn cùng chính mình cãi nhau nam nhân lại trở nên sâu không lường được điểm này làm cho nàng rất là xấu hổ. Ngẫm lại bây giờ chính mình vừa mới là bước vào tiểu thiên vị, căn bản là không có gì khả năng so sánh. nhìn thần bí phong thư, liền mấy lục vô song hưng phấn nhất, con mắt của nàng đều dần hiện ra dạng dỡ ánh sáng. Theo ta thấy, vân ca ca nhất định là muốn cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, nha, nhất định là như vậy không sai. lục tuyệt thế song quyền lẫn nhau đụng một cái đã không nhịn được còn chờ cái gì mau nhanh mở ra xem một chút đi thời gian dài như vậy không gặp vân đại ca ta quá nhớ nghe hắn kể chuyện xưa rồi mang theo lòng hiếu kỳ bốn người đồng thời mở ra phong thư sau đó một màn kỳ dị xuất hiện ở bốn người trước mặt phân biệt xuất hiện một chuyện tống trận nghe Tạ Sơn thanh đạo, ta chỗ này một bên còn có một phong thư, sư huynh, mau mở ra nhìn, nhìn Vân ca ca nói tất cả gì đó, Tạ Sơn gật gật đầu, sau đó thanh đạo, Vân sư để nói phải cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, muốn biết là cái gì, đi vào chuyện tống trận liền biết rồi, vậy còn chờ gì đây, đi nhanh lên đi, Lục tuyệt thết là người thứ nhất không nhịn được. Tạ Sơn tiếng nói vừa ra, hắn cái thứ nhất liền nhảy vào chuyện tống trận. Ba người khác thấy rõ như vậy. Sau đó đồng dạng phân biệt bước chân vào chuyện tống trận. Sau đó ở tại bọn hắn trước mắt xuất hiện Minh Mông hư không. Đây là đâu? Bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nói cẩn thận kinh hỉ đây. Làm sao bỏ chạy đến trong hư không rồi hả? giữa lúc bốn người nghi hoặc phi thường lúc, sau đó liền nghe được một tiếng kinh triệt hư không thanh ngâm vang lên. đó thật lớn quái vật a. chỉ thấy trong hư không một con toàn thân trong suốt đại không biết hình h ọ c linh thú ở gắn vui mừng trên dưới đi khắp. nhìn thấy tình huống như thế, bốn người không cảm thấy đồng thời sốt sáng lên. khổng lồ kia uy thí ở trên hư không đi khắp lúc cắt sóng khí. một lần để cho bọn họ cảm nhận được hoảng hốt. Không được, nó hướng về chúng ta lội tới rồi. Chờ chút, đầu kia linh thú phía trên là không phải còn có một người. Cơ hồ là thoáng qua thời gian, đầu kia linh thú đ t là đến bốn người trước mặt, mà ở linh thú bên trên đang ngồi một vị 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ này da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp cực kỳ. thân mang lam n h ạ c quần áo cả người nhi ôn hòa như nước các ngươi chính là cha mời khách nhân sao ta tên tô t hiển lam hoan nghênh các ngươi bốn người trong nháy mắt đều là choán v á n g cha mời khách mời rõ ràng là dương vân mời mới đúng không biết thiếu nữ này cùng dương vân quan hệ gì p h i ề n p h ứ c hỏi một chút chúng ta muốn tìm một người tên là dương vân người ư To Thiện Lam miệng nhỏ vừa đeo mềm mại mỉm cười. Trong hư không ngôi sao thú khúc xạ sáng rực chiếu dọi ở nàng minh triệt trong ánh mắt, giống như chính là hai điểm ngôi sao màn bạc. Hắn là ta cha, ta là được cha dặn dò cố ý tới đón các ngươi. Thời khắc này, bốn người trong miệng đã có thể nhét được dưới chứng v ị t rồi, không phải chứ? Con gái đã lớn như vậy, không đúng, không đúng. vì này thiếu nữ tự xưng họ tô vân ca ca không phải họ dương sao trong này chẳng lẽ có nguyên nhân gì xem bốn người không rõ tô t h i ể n lam hơi đỏ mặt nói ta là cha t h ô dưỡng nghĩa nữ có điều tra cùng mẫu thân vẫn rất sủng cưng chiều ta lần này cha nói có mấy bạn cũ sẽ tới vì lẽ đó để ta cố ý tới tiếp ứng các ngươi lên đây đi ta mang bọn ngươi đi thánh v ự c đại thế giới, thánh v ự c đại thế giới, ừ, đó là cha tự tay khai sáng thế giới. đợi lát nữa các ngươi sẽ thấy được. bốn người đã không cách nào hình dung chính mình nội tâm là cái gì cảm thụ. tạm thời không nói dương vân làm sao thu dưỡng một vị nghĩa nữ. mấu chốt là lúc này mới thời gian bao lâu, liền thế giới đều sáng tạo ra đến rồi. hơn nữa còn dám x ư n g vì là đại thế giới chỉ bằng vào cách này đại tự liền biết thế giới nhất định phi phàm phát hiện đây chính là tranh l ị c h lúc trước nhìn thấy hắn lúc chỉ cảm thấy đ ã sâu không lường được mà bây giờ nghe được sáng tạo thế giới đ ã không thể nào tưởng tượng được hắn đến tột cùng đến trình độ nào khi đó ở học viện khảo hạch sự tình còn nhớ sao có thể một người đảo loạn toàn bộ phòng thi bản lĩnh cũng làm cho chúng ta hít khói bây giờ nghe được sáng tạo thế giới việt tuy nói là kinh ngạc không nhỏ nhưng cẩn thận ngấm lại nếu như là hắn thật sống cũng không khiến người ta làm sao kinh ngạc a bất kể nói thế nào vân ca ca đều là khỏe mạnh nhất ta đồng ý vô song vân đại ca là lợi hại nhất sau khi được tô thiển lam mời, bốn người cùng bước lên ngôi sao thú, sau đó trực tiếp bay về phía sâu trong hư không. trước mắt có sương mù, theo ngôi sao thú bơi vào trong sương mù s a u hết thảy trước mắt đột nhiên rộng rãi sáng s ù a bốn người thấy được ở trong hư không có 365 ngôi sao nơi luyện thành một mảnh. này 365 nơi địa phương đều là tỏa ra ánh sáng chói mắt, dường như hỏa lò bình thường bốc hơi phúc vận. Mặc dù là ở thế giới ở ngoài, đều có thể cảm nhận được trong đó minh m ô n g sinh cơ. Ngoại trừ 365 nơi khu vực ở ngoài, ngoại vi càng là có vô số l í t nha l í t n h í t tiểu thế hơn y o y Chúng nó như là t r ú c tinh cùng nguyệt vần quanh ở 365 khu vực ở ngoài. bất luận là điểm nào đều tràn đầy khiến người ta không thể tưởng tượng mị lực đây chính là cha sáng tạo thế giới sau đó ta mang bọn ngươi chung quanh đi xem xem đi mẫu thân bên kia cũng đã thông chi gia tộc của các ngươi đến thời điểm các ngươi cũng có thể định cư ở cải biến sau phúc linh sơn nha thật đến có thể không mặc dù là ở thế giới ở ngoài đều là cảm nhận được đại thế giới minh mông uy năng nếu như có thể ở đây tu hành, đây còn không phải là nhất nhật thiên lý, ừ, c á i kia. Lam nhạc cô nương xin hỏi một chút. vừa nãy ngươi nhắc tới mẫu thân, nàng đã thông chi tộc nhân của chúng ta. Tô Thiển Lam yêu kiều cười khẽ. mẫu thân của ta gọi sở ánh tuyết, nàng là trên thế giới đẹp nhất người. thất sư thúc, bốn người đ á y lòng cảm khái cực kỳ. hóa ra là như vậy á. còn có vừa nãy nhắc tới phúc linh sơn này không cần phải nói sư tổ khẳng định cũng ở đây một bên vậy còn chờ gì chúng ta nhanh lên một chút đi đại thế giới xem một chút đi nghĩ đến sau đó có thể ở đây tu hành ta cả viên tâm đều là kích động đến nhảy không ngừng đường tuyệt thế không nhịn được còn đang ngồi sao thú hùng vĩ trên lưng lật lên té ngã tô t hiển lam con mắt đều cười thành nguyệt nha ừ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 thánh v ự c đại thế giới số m ệ n h rồi sao tiềm lực phi thường thánh v ự c lấy chu thiên tinh đấu đại trận bố trí khu vực ngoại vi càng là có 3.000 tiểu thế hơn i o i v ầ n quanh mà không bàn về là đại thế giới vẫn là tiểu thế hơn i o i giờ khắc này toàn bộ đều là cường thịnh cực điểm mới 81 t r u n g văn lưới cập nhật nhanh nhất c ô m b o t ơ đoan bưng hờ tờ tờ pờ sờ mà thánh v ự c t chi chủ dương vân công lao ở vô số con dân bên trong khẩu truyền miệng tụng từng lấy sức một người sáng tạo thế giới sau đó vẫn là chỉnh hợp các bộ tộc tạo cho thánh v ự c x dung hợp đại nhất thống tươi tốt cuộc diện hắn chính là một thần thoại vô số người trong lòng kính ngưỡng tồn tại trí cao a đây chính là thánh v ự c bên trong người người kính ngưỡng tồn tại đối với một cô gái yếu đuối lật lọng chủ nhân thật đúng là ghê gớm rất này. trước mắt nguyệt hoa tiên tử lại là oán giận rồi. lúc trước dương vân từng đáp ứng nàng vì nàng mở ra thần hồn ràng buộc, nhưng là cho tới bây giờ mỗi khi nhắc lên chuyện này đều bị vị này bất lương chủ nhân đổi chủ đề, thực sự quá đáng cực điểm. nguyệt hoa ta nhớ tới trước mấy thời gian ở nam kiều bắc điệp dẫn tiến dưới. giao chỉ phái cũng vào c h ú chúng ta thánh v ự c đúng hay không? Nguyệt Hoa Tiên Tử đầy mặt u o á n Ngươi rõ ràng nghe được ta nói đến không phải chuyện này. Ta là nói Dương Vân hãy còn gật gật đầu. Như vậy cũng tốt. Nam Kiều Bắc đ i ệ p vẫn chăm sóc sư tổ. hiếm thấy các nàng đưa ra yêu cầu này. Thân là thánh v ự c chi chủ đáp ứng các nàng những chuyện nhỏ nhặt này cũng là phải. Nguyệt Hoa Tiên Tử. gặp phải như ngươi vậy chủ nhân, ta thực sự là gặp vận r ủ i lớn. Hai người đang tự phân trần, đột nhiên chỉ thấy xa ngàn Ngưng hào hứng chạy vào bên trong, nhìn nàng vô cùng lo lắng dáng vẻ, tựa hồ có cái gì việc trọng yếu muốn nói. n g à n Ngưng, ngươi xảy ra chuyện gì? Vội vội vàng vàng như thế làm cái gì? Sư phụ, Ánh Tuyết tỷ nói phải cho một mình ngươi g i n h hỉ. đã chuẩn bị xong cho ngươi mau chóng quá khứ kinh hỉ cái gì kinh hỉ sư phụ ngươi cũng đừng hỏi nói chung quá khứ liền biết rồi xa ngàn ngưng nhưng là không nói lời gì một bên kéo dương vân một bên kéo nguyệt hoa vừa chạy ra ngoài dương vân liền buồn bực chính mình người vợ vì chính mình chuẩn bị cái gì kinh hỉ đây tại sao không trực tiếp tự nói với mình cần phải khoa trương như vậy cùng thần bí nhưng mà đợi sau khi trở về dương vân càng là kinh ngạc đến ngây người ngày hôm nay rốt cuộc là cách ngày gì làm sao tất cả mọi người tụ ở chỗ này sư tổ cùng nam kiều bắc điệp ở khả linh cùng thần nữ ở tả hữu sử cùng thánh nữ mầm mầm ở cố s ố n g lượng này bốn cách lão treo bức đá ở ngược lại nói chung phần lớn người toàn bộ tụ tập đến nơi này làm cái gì vậy đây? xem những người này từng cách từng cách biểu hiện tràn ngập chờ mong dáng vẻ Dương Vân càng nghi ngờ rồi. Ta nhớ tới Phu Quân từng đề cập tới lúc trước ngươi đang ở đây một thế giới ở ngoài thế giới sinh hoạt quá một quãng thời gian. chỗ kia ngươi tên gì? là quả bóng nước. Ánh Tuyết t ì sư phụ đã nói là quả bóng nước. ừ nhớ ra rồi. là quả bóng nước. sở Ánh Tuyết khẽ cười nói: Phu quân không có quên thế giới kia chứ? Còn có chút ấn tượng. Ánh Tuyết, tại sao bỗng nhiên liền nhắc tới quả bóng nước rồi hả? Cha, chúng ta nghe mẫu thân nói thế giới kia không có nếu nói phép thuật thần thông, hoàn toàn là cái khoa học kỹ thuật thế giới đúng hay không? Sắt thép làm thành đại điệu có thể bay ở trên trời, mọc ra bốn cái bánh xe sắt sắt có thể trên đất chạy. còn có loại suy chúng ta thế giới này thiên lý truyền âm khoa học kỹ thuật thần thông nói chung thần kỳ cực kỳ xem tô thiển l n m dương thủy giao cùng dương lăng tiêu ánh mắt mong đợi dương vân sờ khóc sờ cười trời mới biết ba tên tiểu gia hỏa lại sẽ đối với những này cảm thấy hứng thú không sai là có những thứ đồ này ngoài ra còn có các loại cùng bên này bất đồng đồ vật có điều tại sao đột nhiên liền nhắc tới cái này đây? bởi vì mẫu thân nói muốn đi xem xem, nhìn cha đ ã t ừ n g sinh hoạt trôi qua địa phương, vì lẽ đó liền đem mọi người toàn bộ gọi tới. mẫu thân còn nói, đến một hồi nói đi là đi lữ hành rất tốt, thuận tiện chúng ta có thể trải nghiệm một hồi cuộc sống mới. dương vân triệt để bối rối, dĩ nhiên muốn đi quả bóng nước, kỳ thực đi. này đi đâu không trọng yếu, du lịch sao? vui vẻ là được rồi, nhưng là nói như thế nào đây? từ khi lúc trước chính mình lần thứ hai trở lại bên này sau, c á i kia gì vượt đường cách đ t là triệt để đóng, không gian tọa độ từ lâu không gặp, coi như muốn đi quả bóng nước du lịch, mình cũng không tìm được a. đương nhiên, nếu như tiêu tốn một ít tinh lực cùng thời gian ở trên không tìm tỏi. hay là có thể tìm được manh mối cũng khó nói. sư phụ, ngươi là không phải không tìm được bên kia vào miệng. lối vào rồi h ả lo khan một cái. thực sự là thật không tiện. bởi vì tạm thời không nghĩ nhiều như vậy. vì lẽ đó cũng không để ý quả bóng nước vấn đề. không bằng như vậy. các ngươi chờ ta một quãng thời gian. chờ ta xác định tọa độ, lại mời mọi người cùng đi du lịch. sa ngàn ngưng lắc đầu nói sư phụ ngươi vẫn là quá coi thường ta ngươi quên bản lãnh của ta à ta nhưng là có thể ở trên không tự do qua lại cất bước nha lúc trước vì tìm tới gì vượt vào miệng lối vào ta cùng sắc âm tỷ hai người không ít lao lực hiện tại được rồi chúng ta đã phát hiện đường cái vì lẽ đó á n h tuyết tỷ mới đem tất cả mọi người triệu tập lại đây nếu như sư phụ ngươi không có chuyện gì hiện tại mọi người liền đồng thời lên đường thôi c á i này cũng được dương vân cảm giác mình vẫn là xem thường chính hắn một bảo bối đồ đệ a loại kia phiêu m ư u gì đó đều có thể tìm tới thật là một nhân tài phát lần đầu hơi t t b s ơ hờ tơ t ờ pờ sờ có điều nếu nhắc tới quả bóng nước tốt xấu ở nơi đó sinh sống 20 năm trở lại trải nghiệm một hồi sinh hoạt có vẻ như cũng không sai kết quả là một hồi nói đi là đi lữ hành cứ như vậy bắt đầu rồi xuyên qua xa ngàn ngưng tìm được gì vượt đường cái lại là nhìn thấy cái kia xanh thắm tinh cầu một khắc đó dương vân không nhịn được cảm khái phi thường lúc trước chính mình cũng thật là lại mặt lại đến rồi bằng không nơi nào có thể gặp lại vợ của mình ánh tuyết, nơi nào có thể cùng khả linh còn có thần nữ gặp gỡ, nơi nào còn có mấy c á i ngoan ngoãn đáng yêu h à i tử, cuộc sống này a đều là tràn đầy kinh hỉ, thật là đẹp. bất quá ta nhìn sở dĩ gọi quả bóng nước là bởi vì tinh cầu này bảy phần nước ba phần địa duyên cứ sao? nghe nguyệt hoa đặt câu hỏi dương vân gật gật đầu. không sai theo lâu như vậy không nghĩ tới ngươi người cũng thay đổi thông minh nguyệt hoa tiên tử a một tiếng chẳng muốn đi để ý cách này bất lương chủ nhân sau đó trực tiếp tiến tới sở án tuyết khả linh cùng thần nữ trước mặt nàng cảm thấy sẽ cùng này bất lương chủ nhân nhiều lời hai câu nàng sẽ không nhịn được d ơ quả đấm lên đem cách này bất lương chủ nhân trùi thành bao thịt phu quân nghe nói thế giới này chú nhan thuật rất là rất chăm chỉ là thật được sao không nghĩ tới khả linh lại còn quan tâm lên cách này cái gì chú nhan thuật không chú nhan thuật ngươi vốn là rất đẹp có điều nếu nói là nói mỹ phẩm loại hình hay là ngươi chúng chính mình đến xem được rồi nói không hề nhiều lời quả bóng nước đang ở trước mắt sau đó này một nhóm người lớn lại là dương vân dẫn s ắ c đi trực tiếp toàn bộ thần tôn thiên hàng chỉ có điều này những tháng ngày tiếp theo để dương vân triệt để sợ ngây người cái gì vợ của mình sở ánh tuyết trở thành toàn bộ quả bóng nước công nhận vạn chúng kính ngưỡng nữ thần khả linh thành nhất có quyền uy liên quan với chú nhan thuật chuyên gia thần nữ ở giới thời trang còn xây dựng chính mình tuần lễ thời trang còn con này bốn cách lão trêu bức dưới cờ tướng kỹ thuật lại thành công chiến bại côm bu tư vô dụng gì sắc âm ở nhà thông qua gọi thằng trực tiếp vẫn là thành gọi thằng trực tiếp dưới một tỷ giang bà tử con gái của chính mình lam nhạt trở thành ba lôi tiểu thiên sứ mà dương thủy giao cùng dương lăng tiêu vẫn là thành lợi hại nhất ngôi sao nhỏ tuổi tổ hợp không ngừng những này liền ngay cả tả sứ đ ộ c cô thiên nam đô thành bá đạo tổng giám đốc hữu xứ sở thiên sông lại vẫn thành lập ba con chim tán gấu s ố p m ơ ve sau đó lấy này lập nghiệp trực tiếp tiến vào game giới quét ngang toàn bộ thế giới game quá nhiều quá nhiều sự tích của bọn họ dương vân cảm giác mình nói ba ngày ba đêm đều nói không xong nhưng mà có một chút hắn sẽ không minh bạch không phải nói tốt du lịch sao này đi tới nơi này cái quả bóng nước đều làm cái gì này đều khiến cho cái c h u y ệ gì à? mà cuối cùng tổng kết một câu nói, quên đi, theo bọn họ đi thôi, ngược lại vui vẻ là được rồi. nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo.